Mạc Vân trầm giọng nói, đã thích trừng ngươi như vậy, lát nữa hãy đối diện với chủ tử của ngươi mà thể hiện cho tốt. Bà tử đại kinh thất sắc, cũng chẳng mang đường xá, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, tướng quân tha mạng. Tính tình lão phu nhân vốn không tốt, nếu bà ta dám trừng lão phu nhân, mấy cái mạng cũng không đủ để khơi ức. Mạc Vân lạnh hư một tiếng, sải bước rời đi. Bà tử quỳ ở đó, đứng dậy cũng không xong, mà tiếp tục quỳ cũng không ổn. Không đúng, những lời bà ta nói với tướng quân Tướng quân một câu cũng không nghe lọt tai sao? Sao lại biến thành thảo phạt bà ta, bắt bà ta nhận lỗi rồi. Chẳng lẽ không phải tướng quân nghe lời bà ta, vì lão phu nhân mà vứt bỏ người phụ nữ kia sao? Nghĩ đến vở kịch lớn của chủ tử nhà mình còn phải dựa vào bà ta diễn tiếp, bà ta không dám chậm trễ, lùng cồn bò dậy lão đảo đuổi theo. Tướng quân, không thể mang nàng ta cùng về được đâu. Mạc Vân bước nhanh, rất nhanh đã bỏ xa bà tử. Nguyễn Tân Nhu nép trong lòng hắn cười trộm, Mạc Vân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xấu xa rồi. Mạc Vân vô tội lại quỷ khuất, nương tử oan uổng vi phu rồi, vì phu hết thảy đều là vì nương tử. Nguyễn Tấn Nhu cười, ha ha ha ha. Lão phu nhân được khiên vào phòng, nằm trên chiếc giường mà Nguyễn Tấn Nhu từng nằm qua. Mạc Vân bế Nguyễn Tân Nhu vào phòng, Nguyễn Tấn Nhu vui vẻ chỉ chỉ chiếc giường, ra hiệu Mạc Vân đặt nàng lên đó. Nha hoàng hậu hạ trong phòng thấy thế liền căng thẳng tiếng lên, tướng quân, lão phu nhân còn ở trên giường, ngài Ánh mắt Mạc Vân quá mức nhiếp người, nhà hoàng bị dọa đến mức lập tức im bặt. Những bà tử, nhà hoàng khác đang hầu hạ trong phòng đều rụt cổ không dám lên tiếng. Nguyễn Tân Nhu không hề chấp mắt, thâm tình ngưng vọng nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người trước mặt, trong lòng cảm tháng vẫn là thân tôn tự biết xót thương bà. Á tiện phụ kia cũng muốn tranh giành người với bà, cũng không soi gương xem đức hạnh của mình thế nào. Nguyễn Tân Nhu vẫn luôn nhìn chầm chầm lão phu nhân. Tự nhiên không bỏ lỡ sự thay đổi biểu cảm trên mặt bà ta Tuy không nhìn thấy dưới mí mắt là ánh mắt gì Nhưng chỉ nhìn khóe miệng đắc ý nhất Lên kia cũng biết lão thái thái này trong lòng đang sướng rơn Chỉ là không biết khi mở mắt ra thấy người ngồi bên cạnh Là Nguyễn Tân Nhu nàng thì sẽ có biểu cảm thế nào Mạc Vân hỏi Đã đi mời đại phu chưa Nhà hoàng vừa im bặt lúc nãy không dám lên tiếng Lão phu nhân đâu có ngất thật Sao có thể đi mời đại phu Thấy không ai trả lời lời mình Sắc mặt Mạc Vân trầm xuống Tại sao không có ai trả lời? Chẳng lẽ tổ mẫu ngất xỉu, các ngươi chỉ biết đi gọi ta đến, lại không có ai đi gọi đại phu? Lẽ nào ta là đại phu, ta đến thì tổ mẫu sẽ khỏe lại sao? Các ngươi làm việc như vậy đó hả? Hắn không giận mà uy, dọa cho người trong phòng rụt cổ không dám phát ra tiếng động. Bà tử duy nhất là người có tính cách mềm mỏng, không gan dạ bằng bà tử đi đuổi theo người lúc nãy. Nhưng nghe thấy lời này cũng không dám giả điếc giả câm nữa, tướng quân có điều không biết, lão phu nhân đây là do tức giận công tâm. Chúng nô tì đã cho uống thuốc viên cứu mạng rồi, một lát nữa lão phu nhân sẽ tỉnh lại thôi. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, miếm miếm khóe miệng. Sắc mặt Mạc Vân vẫn không dịu lại, dù đã cho uống thuốc, cũng phải gọi đại phu đến chẩn bệnh cho tổ mẫu. Nếu không sức khỏe tổ mẫu thực sự có vấn đề, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Làm bộ làm tịch, dáng vẻ lãnh khốc này thật đúng là chất Mạc Vân. Phi phi phi. Đã bao lâu rồi không nhớ tới cái thứ đen đuổi đó nữa. Nguyễn Tân Nhu thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngưng vọng lão phu nhân. Các nhà hoàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Tướng quân, chúng nô tì biết lỗi rồi, bây giờ đi mời đại phu ngay, đi ngay đây. Lão phu nhân tai nghe bốn phương, trong lòng an ủi, đứa cháu này của bà là hiếu thảo sót thương bà nhất, quan tâm đến sức khỏe của bà nhất. Bà tự đuổi theo người thở hỗn hẳn chạy đến viện tử, còn chưa vào phòng đã khóc lóc gào thét lên. Lão phu nhân ơi, bà mau tỉnh lại đi, tướng quân ngài ấy hiếu thảo nhất, ngày ấy đã về rồi, bà mau tỉnh lại đi, bà yên tâm, tướng quân nhất định sẽ không vì một người ngoài mà bỏ mặt bà đâu, lão phu nhân ơi, bà mau mở mắt ra nhìn xem." Khóe miệng lão phu nhân khẽ nhếch lên một cái, Vân Nhi nghe lời điu ma ma nói chắc chắn trong lòng sẽ nảy sinh sự ấy nấy và tự trắc sâu sắc, đợi bà tỉnh lại an ủi một phen, Vân Nhi sau này sẽ không bao giờ vì ả Tiện phụ kia mà đối đầu, cải lại bà nữa. Bà tử trong phòng xoay người đi ngăn người lại, nhỏ giọng khuyên bảo, "Điu ma đừng khóc nữa." Tướng quân cái gì cũng biết cả, chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi. Bây giờ còn bày ra trò này, người mất mặt là lão phu nhân. Điều ma ma không hiểu ý của bà tử kia, thân hình vặn vẹo mấy cái, hất tay bà tử kia ra, xông vào trong phòng, vừa vào cửa nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu đang ngồi bên giường, tiếng khóc ngẹn lại. Cái này, cái này, cái này. Tê diện nhờ, ân này sao dám ngồi bên cạnh lão phu nhân. Bà ta tưởng tướng quân ít nhiều cũng sẽ nể tình sức khỏe lão phu nhân mà để người phụ nữ này ở ngoài đường hoặc đưa đến sương phòng. Tướng quân sao lại mang tê, diện nhờ, ân này vào phòng rồi. Vỡ kịch này bà ta phải diễn tiếp thế nào đây? Ánh mắt Mạc Vân quét qua, điều ma ma định thần lại. Luồn hơi bị nén ngược vào trong cổ hồng trào lên, không kìm được mà nất cục, hết tiếng này đến tiếng khác. Nếu không phải vì muốn xem vẻ mặt biến hóa đa dạng của lão phu nhân, Nguyễn Tân Nhu thực sự đã không nhìn được mà bật cười thành tiếng rồi. Điêu ma ma nhìn điệu bộ của Nguyễn Tân Nhu Lại liếc nhìn lão phu nhân đang nằm trên giường Nhắm nghiền hai mắt Bà ta lại có một loại ảo giác rằng Lão phu nhân nghìn vàng tôn quý của hầu phủ cuối cùng sẽ thất bại Lão phu nhân nằm đó nghe tiếng hô hoán của Điêu ma ma Trong lòng đang đắc ý Nhưng mãi không thấy đoạn tiếp theo Bà ta thực sự không nhận được nữa Rên rỉ một tiếng Từ từ mở mắt ra Hi Lão phu nhân Ta về thăm bà đây Nguyễn Tân Nhu vẫy vẫy tay với lão phu nhân Cười một cách tinh nghịch và đầy khiêu khích. Trường 260, được tiện nghi còn khoe mẻ. Lão phu nhân toàn thân trung rảy một cái. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Điêu ma ma lui về phía sau, sợ lão phu nhân nhìn thấy mình. Nhìn xem, nhìn xem, tê diện nhờ, ân này đã dọa lão phu nhân đến mức thốt ra cả khẩu âm quê nhà rồi. Bà ta chỉ là một nô tỳ nào dám làm can. Nghe tiếng lão phu nhân ngất xỉu, ta cùng Mạc Vân quay về thăm hỏi. Nguyễn Tân Nhu nắm lấy cổ tay lão phu nhân, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. mặt tượng của lão phu nhân này không đúng. Nàng trước kia không hiểu y thuật, chỉ có thể cố tỏ ra hiểu biết. Sau này để không bị mất mặt, bất kể là khi đi đường hay ở căn cứ trong thôn, nàng đều đọc sách y, học tập y thuật trung y. Bình thường nàng còn lén lấy mấy đứa trẻ ra thực hành, bắt mạch xem bệnh cho chúng. Chỉ là nàng làm khá kiến đáo, đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra. Vừa rồi ngón tay đặt lên mạch tượng của lão phu nhân, mạch tượng căng cứng và nhanh, là dấu hiệu của trúng độc mãn tính. Chỉ cần ngã bệnh một trận, độc tố tích tụ sẽ bộc phát, lão phu nhân sẽ lập tức mất mạng. Nàng vừa rồi quan sát diện mạo lão phu nhân, phát hiện dưới mắt lão phu nhân thâm quần, sắc mặt trắng bệnh, hiện ra tướng trạng sinh bệnh. Lúc này mới nảy sinh ý định chẩn mặt cho bà. Không ngờ thật sự để nàng chẩn ra được. Lão phu nhân bị nắm tay trước là sửng sốt, sau đó không tự nhiên gạt tay nàng ra Tiện phụ, nói chuyện thì cứ nói chuyện, động tay động chân ra cái thể thống gì. Cú gạt này động đến vết thương của Nguyễn Tân Nhu, nàng đau đến nhíu mày, Mạc Vân lập tức quan tâm tiến lên, nương tử. Nguyễn Tân Nhu dơ tay ngắt lời hắn, dùng bàn tay kia ấn vào cạnh vết thương, cười nói với lão phu nhân. Lão phu nhân không biết, ta có hiểu chút y thuật, có thể chẩn bệnh cho lão phu nhân. Lão phu nhân xa sầm mặt, không cần. Nguyễn Tân Nhu tiếp tục cười, lão phu nhân đừng có kiên dạy thầy thuốc, sức khỏe là vốn quý nhất Cơ thể khỏe mạnh mới có thể làm được nhiều việc hơn không phải sao? Cho dù lão phu nhân không để ta chẩn bệnh, lát nữa đại phu tới cũng sẽ chẩn bệnh cho tổ mẫu, tin rằng có tướng quân ở đây, vị đại phu đó cũng không dám lừa gạt qua chuyện. Hiện giờ ai mà không biết Mạc Vân chính là người tâm phúc bên cạnh Thánh Thượng Đương Triều? Không ai dám nói dối trước mặt Mạc Vân, trừ phiên người đó không muốn sống nữa. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, ánh mắt không vui trừng mắt nhìn Nguyễn Tân Nhu. Bà đã sống đến tuổi này, sao có thể không nghe ra sự đe dọa trong lời nói của Nguyễn Tân Nhu? Chỉ cần đại phu chẩn mạch cho bà chắc chắn sẽ phát hiện bà giả vờ ngất, mất mặt không quan trọng, vạn lần không thể để Vân Nhi và bà có hiềm khích. Lão phu nhân hiếp một hơi thật sâu, hung hăng lường Nguyễn Tân Nhu một cái, ta đã uống dược hoàng, đã không sao rồi, không cần làm phiền đại phu và ngươi. Nguyễn Tân Nhu kinh hô một tiếng, ồ, hành y nhiều năm, ta lại không biết trên đời này còn có linh đang dịu dược như vậy, lại có thể khiến một người đang hôn mê lập tức tỉnh lại Nàng nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho Mạc Vân, Mạc Vân mở miệng nói, tổ mẫu, thuốc không thể uống bừa, uống hỏng thân thể thì biết làm sao, hay là tổ mẫu lấy dược hoàng ra cho Tân Nhu xem thử. Giọng nói của Mạc Vân ôn hòa, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Lão phu nhân chỉ nghĩ. Điêu ma ma lấy lọ thuốc mang theo bên người ra dân cho Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu nhận lấy lọ thuốc, đổ một viên dược hoàng ra lòng bàn tay đưa lên mũi ngửi ngửi. Ơn, cái gì cũng không ngửi ra được. Nàng dùng ngón tay cậy cậy, sau đó bỏ dược hoàng lại vào lò thuốc, thuốc có 3 phần độc, lão phu nhân sau này vẫn nên ít uống một chút thì hơn. Trong lòng lão phu nhân không ngừng đảo mắt trắng, nếu không phải tại tiện phụ ngươi không nghe lời, bà cần gì phải nói dối là mình đã uống thuốc. Cũng may để đề phòng bất trắc, bà thường để Điêu Ma Ma mang lọ thuốc theo bên người, nếu không lời nói dối này khó mà tròn được, để Vân Nhi nhìn bà, người tổ mẫu này như thế nào. Lão phu nhân hừ hừ, quay đầu ra hiệu cho Điêu Ma Ma cất lọ thuốc đi. Điêu Ma Ma làm theo Nguyễn Tân Nhu tránh tay điêu ma Quang Minh Chính đại nhét lọ thuốc vào ống tay áo, để đề phòng lão phu nhân không nghe lời, chỗ thuốc này bị tịch thu Nàng ngửi không ra, nhưng nàng có máy móc kiểm tra trong thương thành mà Tìm lúc nào đó kiểm tra một chút là biết chuyện gì ngay Lão phu nhân sắp bị nàng làm cho tức hớ ớt, bà chỉ tay vào Nguyễn Tân Nhu, ngươi, ngươi thật vô lễ Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng, tùy ngài khen thế nào, ta đều sẵn lòng nghe Lão phu nhân bị tức đến mức sắc mặt hồng hào hơn một chút, dày mặt vô sĩ, người mau đi đi, mau đi đi. Khuất mắt cho sạch, người bà không muốn gặp nhất bây giờ chính là Nguyễn Tân Nhu. Mức độ không muốn gặp còn nghiêm trọng hơn cả không muốn gặp con dâu mình. Nguyễn Tân Nhu rất nghe lời, nàng gật đầu, hướng về phía Mạc Vân đưa tay ra. Mạc Vân rất phối hợp đi tới bế người. Lão phu nhân trận tròn mắt, Vân Nhi, con, con còn muốn đi cùng nàng ta. Mạc Vân gật đầu, Vân, Tổ mẫu, con đã nói rồi, nương tự ở đâu con liền ở đó Lão phu nhân tức đến mức nghẹn họng con hoàn toàn không lo cho sức khỏe của tổ mẫu sao Sắc mặt Mạc Vân ôn hòa, tổ mẫu trông thấy chẳng có gì đáng ngại Nếu thật sự có chuyện, con lại đưa Tân Nhu về thăm là được Vân Nhi đây là không thể tách rời khỏi tiện phủ này rồi Lão phu nhân tức không chịu nổi, nhưng lại không thể không thỏa hiệp Bà nhìn bóng lưng tuyệt tình sắp ra khỏi cửa phòng, nhắm mắt lên tiếng, không được đi Mạc Vân đứng lại, quay đầu nhìn lão phu nhân. Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu nhìn lại phía sau. Lão phu nhân không muốn nhìn nàng, dời tầm mắt đi, có phải nếu nàng ta ở lại, Vân Nhi con sẽ không đi? Mạc Vân gật đầu, đây là lẽ đương nhiên. Lão phu nhân thở dài một tiếng, vậy thì để nàng ta ở lại, để nàng ta ở lại là được chứ gì? Nguyễn Tân Nhu cười nói, lão phu nhân, đừng miễn cưỡng, hay là cứ để ta đi đi. Lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn Được lợi còn khoe mẻ Tức cơ hết bà rồi Mạc Vân nhớ mày cười Vậy chúng ta đi Nói đoạn chân liền bước đi Lão phu nhân vội vàng giữ người Không miễn cưỡng không miễn cưỡng Nguyễn Tân Nhu vui vẻ Đột nhiên cảm thấy bà lão này cũng khá đáng yêu Thực ra đứng ở góc độ của bà lão mà nói Cảm thấy nàng không xứng với Mạc Vân Cũng là chuyện thường tin Con cái nhà ai nhà nấy sót Cứ nhìn năm đứa nhỏ nhà nàng đi Nàng cũng cảm thấy không ai xứng với chúng cả Chỉ là nàng tỉnh táo hơn, biết rằng chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng Chỉ cần bản thân chúng thích, người làm nương như nàng tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu Cho dù có ngày nào đó cưới về cho nàng một tiểu khất cái làm con dâu, nàng cũng sẽ đối xử tốt với cô bé như vậy ngạc nổi, đạo lý như vậy không phải ai cũng hiểu rõ được Mạc Vân lại đặt Nguyễn Tân Nhu lên giường Lão phu nhân bất mãn, đặt ở đây làm gì? Mạc Vân cười nhắc nhở Mẫu, đây là giường của Tân Nhu. Lão phu nhân nghẹn lời, vẹn chăng muốn xuống đất. Điêu Mama và các nha hoàn tới hầu hạ, người giày, người chỉnh tóc, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, trong chớp mắt lão phu nhân đã ăn mặc chỉnh tề, khôi phục lại vẻ trang nghiêm ngày thường. Nguyễn Tân Nhu tựa vào đầu giường, cười nói, thực ra nếu lão phu nhân không chê, cũng có thể ngủ chung giường với Tân Nhu. Lão phu nhân vừa nghe nàng nói chuyện là trong lòng bực bội, bà Nguyễn Tân Nhu, ta chê bẩn. Nguyễn Tân Nhu giả vờ như không nghe ra ý mỉa mai, đưa tay sợ lên giường một cái, không bẩn mà, ta thấy lão phu nhân vừa rồi nằm cũng khá thoải mái đấy chứ. Đối đầu với Nguyễn Tân Nhu, lão phu nhân chưa bao giờ thắng. Lão phu nhân cảm thấy dù là lúc trẻ bà tranh cãi với nại nại trường phu cũng không làm bà tức giận như bây giờ. Lòng ngực bà tức đến phát đau, lạnh mặt nói, đã ở lại thì điều ước trước đó hủy bỏ, trả lại 5 vạn lượng kia đây. Nghĩ đến 5 vạn lượng, lão phu nhân như có thêm tinh thần. Bà quay sang nhìn Mạc Vân, chỉ tay vào Nguyễn Tân Nhu, Vân Nhi, con không biết đâu, ta chỉ dùng 5 vạn lượng đã đổi được nàng ta chủ động rời xa con, Vân Nhi, còn trong lòng nàng ta còn không đáng giá 5 vạn lượng, ủng cho con đối xử với nàng ta hết lòng hết dạ, căn bản không đáng. Mạc Vân nhíu mày nhìn Nguyễn Tân Nhu, 5 vạn lượng, nàng chỉ lấy 5 vạn lượng thôi sao? Thấy Mạc Vân nổi giận, lão phu nhân trong lòng vui mừng, Vân Nhi tức giận rồi, chiêu này quả nhiên có tác dụng. Đúng đúng đúng, chính là 5 vạn lượng, ta đưa cho nàng ta 5 vạn lượng, nàng ta liền lập giấy cam đoan với ta, hứa với ta lập tức rời khỏi tướng quân phủ, nếu không phải tại Vân Nhi con, nàng ta bây giờ đã đi từ lâu rồi, Vân Nhi, là nàng ta vì bạc mà từ bỏ con, con có hiểu không? Ta mà là con, loại người này vạn lần không thể giữ lại bên mình, đã sớm đuổi nàng ta ra khỏi cửa rồi. Sắc mặt mặt Vân âm trầm, ánh mắt thăm trầm nhìn Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu tự ở đó, đợi lão phu nhân chăm chọc ly dán xong mới lên tiếng hỏi, lấy ít quá a. Lão phu nhân Bà độc ngột nhìn sang Mạc Vân Liền thấy Mạc Vân đang gật đầu chương 261 Sẽ tính toán hầu phủ Lão phu nhân nghẹn lòng Thân hình lão đảo Suốt chút nữa ngã quỵ Khích bát nửa ngày Kẻ nực cười hóa ra lại chính là bà ta Không thể ở lại được nữa Không thể ở lại nơi này thêm nữa Trả bạc lại cho ta Người cứ tiếp tục ở lại phủ tướng quân Nếu là người khác Lão phu nhân vốn đoan trang giữ kẻ Tuyệt đối sẽ không tự thân mở miệng đòi bạc. Nhưng người bà ta đối mặt lại là một Nguyễn Tân Nhu mặt dày vô liêm sỉ, bà ta liền chẳng còn kiên nhẫn gì nữa, mở miệng đòi bạc một cách đầy lý lẽ. Ai ngờ Nguyễn Tân Nhu từ chối cũng rất đổi hung hùng. Chỉ thấy nàng cầm một tờ giấy vung vẫy trên không trung, lập văn tự đưa bạc, ngươi và ta đạt thành thỏa thuận, đều là tự nguyện, văn tự đã lập xong, bạc thuộc về ta, miễn trả lại nhé. Điêu Mama cũng thấy xốc xa cho năm vạn lượng bạc trắng của lão phu nhân, không nhịn được lên tiếng. Trong ước định còn nói ngươi phải lập tức rời khỏi phủ tướng quân, ngươi không làm được, tự nhiên phải trả lại bạc. Nguyễn Tân Nhu tỏ vẻ vô tội cực kỳ, là ta không muốn rời đi sao? Là tự lão phu nhân không cho đi mà. Nghĩ đến việc chính mình mở miệng giữ người lại, lão phu nhân chỉ cảm thấy thể diện ngày hôm nay giống như chiếc gương rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nguyễn Tân Nhu lại thẳng nhiên bổ sung, vừa rồi ta định đi, lão phu nhân lại ngăn ta lại đó thôi, còn nói không miễn cưỡng giữ ta lại, có thể thấy lão phu nhân vẫn là yêu quý ta. Vô liêm sĩ quá mức vô liêm sĩ Điều mama còn muốn lên tiếng, lão phu nhân đã lạnh giọng quát mắng. Bỏ đi, chúng ta đi. Bà ta sải bước rời đi, nhìn bóng lưng có chút hầm hầm giận dữ. Nào còn chút dáng vẻ trầm ổn đoan trang, bước đi nhẹ nhàng khi mới đến. Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân. Mạc Vân đỡ lấy nàng, mệt đã rời rồi phải không, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nguyễn Tân Nhu từ trong ống tay áo lấy ra một sắp ngân phiếu vẫy vẫy. Ta không mệt, nào, chúng ta bắt đầu chia chác. Mạc Vân nhìn dáng vẻ ham tiền của nàng thì mỉm cười nung chiều, lặng lẽ đứng bên cạnh nghe nàng lẩm bẩm. Ngươi một tờ, ta một tờ, ta một tờ, ngươi một tờ, ta một tờ, ta một tờ, ta một tờ, ngươi một tờ. Chia đến cuối cùng, hắn chỉ nhận được 5 tờ ngân phiếu mỏng manh. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, "Chê ít sao?" Mạc Vân lắc đầu, "Không ít đâu, nương tự ăn thịt, vì phu hút canh, vô cùng mãn nguyện." Hắn nhét ngân phiếu vào ống tay áo, cười nhắc nhở, trong phủ Mạc hầu còn có một vị, hình như cũng rất không hài lòng với nàng, hay là nương tử lại đi thử xem sao. Nguyễn Tân Nhu chậm chạp nằm xuống, miệng lại kêu thang, trời đất ơi, nhà ai có tên Bốc lột, lòng dạ đen tối, nương tử nhà mình bị trọng thương, hắn vậy mà còn nghĩ đến chuyện Bốc lột ép ổn, quá đáng quá mà hu hu hu. Mạc Vân cười nhìn nàng làm loạn, phụ hòa theo, đúng đúng đúng, quá đáng quá, đáng đánh. Nguyễn Tấn Nhu nhíu mày, ánh mắt quét qua gò má hơi ưng đỏ của hắn. Họ khang hai tiếng rồi đột nhiên hỏi, đám trẻ đâu? Đã đón về chưa? Mạc Vân gật đầu, ta đã bảo Lý Hải đi đón người rồi. Thấy Nguyễn Tân Nhu nhìn sang, hắn lại nói, Lý Hải được bổ nhiệm làm tiền phong hiệu, thánh thượng có ý bồi dưỡng, nên để ta mang theo bên mình trợ giúp. Lý Hải là người mình, Nguyễn Tân Nhu khá yên tâm. Nàng gật đầu, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng kinh hoàng của Trung quản gia, tướng quân, không xong rồi, Lý Đại Nhân phái người tới báo, các công tử đã bị người ta đón đi mất rồi. Nguyễn Tân Nhu không màn đến vết thương, bật dậy ngồi thẳng người, vết thương đau nhói nhưng nàng cứ coi như không biết, ai, là ai đón đi có biết không? Trung quản gia đã vào trong phòng, rõ ràng là tháng chập mùa đông mà mồ hôi đầy đầu, phu nhân, nghe nói là hầu phủ, các công tử đã bị hầu phủ đón đi rồi. Mạc hầu phủ, Nguyễn Tân Nhu lại nằm vật xuống. Trung quản gia gật đầu. Nàng khẽ cao mày, đột nhiên hỏi, lão phu nhân có còn ở phủ tướng quân không? Trung quản gia ngẩn người. Lão nô vẫn luôn canh giữ ở cổng viện, vừa rồi thấy xe ngựa của lão phu nhân đã ra cửa rồi. Nguyễn Tân Nhu bật cười, nàng nhìn chầm chầm Mạc Vân đang đứng bên giường, cười như không cười, xem ra mục tiêu của lão phu nhân từ trước đến nay không phải là ta nha. Tính sai một nước, không ngờ lại mắc bẫy. Cũng may là bị Mạc Hầu phủ đón đi, đám trẻ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vân cũng đoán được đại khái, là ta sơ xuất, lẽ ra nên đưa tất cả bọn chúng về phủ tướng quân ngay từ đầu. Mạc Nguyễn Tân nhu u ám, dù có đưa về cũng vô dụng, bọn họ vẫn sẽ tìm mọi cách mang đám trẻ đi thôi. Mạc Vân mím môi, im lặng hồi lâu rồi nói, "Hôm ta đến hầu phủ, không thấy hầu gia và hầu phu nhân nhiệt tình cho lắm, ngoại trừ tổ mẫu, những người đó dường như không hi vọng ta trở về." Giọng hắn nhàn nhạt, có chút cô độc. Lúc đầu hai người bọn họ bàn bạc đến kinh thành, cũng là mang theo ý định tìm người thân. Như Mạc lão thái thái đã nói, con người không thể không có gốc rễ. Luôn phải tìm được một nơi chốn để biết mình cũng là người có cội nguồn Hắn đã tìm, cũng đã thấy Nhưng dường như lại chẳng tìm thấy gì Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, không hề an ủi mà nói thẳng Tình thân cách thế hệ, người có hiểu không? Mạc Vân nhìn nàng, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người nàng Như giác cho nàng một lớp hào quang vàng ống Bọn họ đã làm lạc mất ngươi, trong lòng hổ thẹn Mỗi khi gặp ngươi một lần, sự hổ thẹn lại tăng thêm một phân Cảm giác này cũng khá khó chịu Người có lương tâm sẽ một lòng bù đắp, người không có lương tâm thì đại khái sẽ giống như hiện tại. Đôi môi nàng mấp máy, từng chữ từng chữ đánh vào tim hắn. Nguyễn Tân Nhu thấy hắn có chút đau lòng, lại mở miệng hỏi, tên thế tử giả kia, bọn họ xử lý thế nào? Mạc Vân lắc đầu, hầu gia nói, trẻ nhỏ vô tội, chuyện này không nên liên lụy đến hắn. Nguyễn Tân Nhu biểu môi, ta đoán tên thế tử giả kia chắc chắn đang giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Mạc Vân ngước mắt nhìn nàng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nương tử thông tuệ, người nọ từng Trúng Tam Nguyên, hiện giữ chức hàng Lâm học sĩ, rất được thánh thượng coi trọng. Nguyễn Tân Nhu cười, "Đúng rồi đó, ta nghe nói kẻ có quyền thế coi trọng huyết thống nhất, thử hỏi Mạc hầu gia đường đường sao có thể cho phép một kẻ không phải thân nhi tự tiếp tục ở lại bên cạnh, trừ phi kẻ đó có thể mang lại vinh quang lợi ích cho ông ta, hoặc nói là cho hầu phủ." Mạc Vân gật đầu, ánh mắt rơi vào cổ chân của mình. Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên đập mạnh một phát xuống giường, nàng trừng mắt, hung dữ hỏi: Có phải Mạc Hầu Gia còn lấy chuyện chân cẳng của ngươi ra để nói không? Vành mắt Mạc Vân Đỏ hoe ngay lập tức, giống như một chú thỏ trắng nhỏ bị thương vậy. Nguyễn Tân Nhu tức đến nổ phổi, làm bộ muốn xuống đất, ta đi tìm Mạc Hầu Gia nói lý lẽ ngay đây, xem ông ta lòng dạ lạnh lão thế nào, vậy mà lại lấy nỗi đau của thân nhi tử ra để chèn ép. Cảm giác ưu quất luôn lẫn quất trong lòng Mạc Vân Tàn biến sạc sành xanh. Có người chống lưng thật tốt. Hắn đứng dậy giữ Nguyễn Tân Nhu lại, nương tự chớ giận Hạ tất phải vì hạ người không liên quan đó mà động khí, khí hại thân thể cũng chẳng có ai thay thế được. Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái, ngươi giỏi thật, lấy chính lời của ta để an ủi ta. Mạc Vân cười khẽ thành tiếng, nương tử, vì phu thật sự không sao. Nguyễn Tân Nhu không tin, trừng mắt nhìn hắn. Mạc Vân cúi người, tráng chạm trán với nàng, nương tử, hãy tin vi phu, vi phu đã biết bọn họ là hạ người gì thì sẽ không để bản thân bị bọn họ dễ dàng làm tổn thương nữa. Thấy lửa giận trong mắt nàng vẫn chưa tan, hắn lại nhẹ giọng khuyên giải, "Nương tử, dù nàng muốn trúc giận thay vi phu thì cũng đợi vết thương trên người lành hẳn đã rồi hãy nói." Nguyễn Tân Nhu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một lát sau luồng khí nghẹn trong người mới giãn ra, "Được rồi, đợi ta dưỡng thương xong, ta sẽ đi tìm bọn họ tính sổ." "Hừ, nàng chính là người đã ôm được đùi của đại hoàng tử đó nha." Không nể mặt nàng, chẳng lẽ còn dám không nể mặt đại hoàng tử sao? Trong lòng Nguyễn Tân Nhu đã nghĩ ra hàng chục chiêu trò tai quái để hành hạ người của Mạc phủ chỉ chờ vết thương của nàng lành lại. Nàng nằm xuống lần nữa, ánh mắt rơi trên người Mạc Vân, người đã xin nghĩ sao? Mạc Vân gật đầu, nương tử bị thương, thánh thượng nhân từ, đặc biệt cho ta nghỉ 7 ngày. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu, nghĩ cách kéo dài ngày nghỉ ra một chút, ta thấy cũng đến lúc chữa trị thương tật ở chân cho ngươi rồi. Mạc Vân ngẩn người, nương tử thật sự có cách sao? Kể từ khi chân bị thương, hắn đã đọc rất nhiều y thư, học lõm được một chút y thuật. Đối với cái chân bị thương của mình, hắn gần như đã từ bỏ. Trừ phi có thể đến dược vương cốc, được dược vương chẩn trị. Nhưng không ai biết dược vương cốc ở đâu. Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn hắn, chắc là không có vấn đề gì, chỉ là ta chưa từng phẫu thuật cho người bao giờ, có lẽ còn cần một bậc thầy y khoa giúp đỡ. Người có thể được gọi là bậc thầy y khoa chỉ có viện thủ thái y viện, phỉ thái y. Muốn mời ông ấy ra tay quả thực không dễ dàng. Mạc Vân gật đầu, được, để ta nghĩ cách. Nguyễn Tân Nhu cười, thần thần bí bí lấy từ trong ống tay áo ra một phương thuốc, người có năng lực càng mạnh thì tính khí càng lớn, bậc thầy y khoa này không dễ mời đâu, lúc ngươi đi mời người, hãy giao thứ này cho ông ta. Bất kể đối phương tính tình thế nào, nhìn thấy nửa tờ đơn thuốc này nhất định sẽ đến gặp nàng. Chỉ cần đến gặp nàng, nàng nhất định có cách thuyết phục đối phương giúp đỡ. Mạc Vân nhận lấy, không hề xem qua mà nhát thẳng vào ống tay áo. Ta đi xem đám trẻ nhé. Nguyễn Tân Nhu lạnh một tiếng đi đi Trước khi đi hãy bế thần hy qua đây. Nàng không hề bỏ lỡ việc lúc Trung quản gia tới báo cáo chỉ nhắc đến các công tử, mà không hề nhắc đến thần hy lấy một câu. Xem ra lũ người trong hầu phủ đó toàn là hạng trọng nam khinh nữ. Gia đình như vậy không thể nhận được. Nguyễn Tân Nhu lẩm bẩm lẩm bẩm, tất cả đều lọt vào tai Mạc Vân. Ánh mắt hắn u ám, đi thẳng đến thư phòng bảo Trung quản gia lấy danh sách ban thưởng của Thánh Thượng ra. ngoài trừ những thứ hắn đã đổi thành bạc, còn một phần cất trong kho. Đó đều là đồ ngự dụng, không được tự ý giao dịch mua bán. Những thứ này nếu không nói là độc nhất vô nhị thì cũng tuyệt đối khó tìm trên đời. Hắn xem qua danh sách một lượt, dặn dò, tất cả những thứ này đều đưa vào danh sách của hồi môn của thần hy, sau này bất kể thánh thượng ban thưởng cho ta thứ gì, cũng đều thêm vào đó hết. Nữ nhi của hắn, người của hầu phủ không thương, tự có người làm thân cha như hắn thương. Mạc Vân còn chưa đến hầu phủ, những việc hắn làm đã truyền vào tai người đứng đầu hầu phủ. Mạc hầu gia tức giận ném chén trà trong tay xuống đất, thật là vô lý, sao hắn có thể thiên vị như vậy, rồi còn để chiến đông bọn họ biết phải làm sao? Chương 262, Yêu ca ca của nhóm muội muội. Chung Quy không phải nuôi nấng bên cạnh, không cùng một lòng với chúng ta, khụ khụ khụ. Hầu gia phu nhân nhíu mày, thấp giọng ho khan. Mạc hầu gia nghe thấy tiếng ho của nàng liền sinh lòng phiền muộn, nàng cũng thật là, bệnh thì lo mà tĩnh dưỡng cho tốt, cứ phải ra khỏi cửa lo mấy chuyện không đâu. Hầu gia phu nhân nghe thấy lời này liền biết mặt hầu gia vẫn chưa từ bỏ ý định để tiện phụ tiêu nhu kia quản gia. Nàng cố nén cơn ngứa nơi cổ họng đè ép tiếng ho, tà đã không sao rồi, đa tạ hầu gia quan tâm. Thấy nàng không tiếp lời, mặt hầu gia cũng không tiện cứng rắn bắt nàng giao ra quyền quản gia. Hắn phớt tay, nếu đã không sao rồi thì hãy đi tìm nghịch tử kia một chuyến, bảo hắn thay đổi quyết định đi. Một nha đầu rẻ tiền, việc gì phải cho nó nhiều tiền của như thế, cẩn thận lòng tốt làm hỏng việc, lại hại nó. Hầu gia phu nhân vốn không muốn đi, mỗi lần nàng nhìn thấy đứa trẻ kia, trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu năm đó không phải vì sinh hắn, nàng hạ cớ gì đến mức thân thể suy kiệt, không bao giờ sinh con được nữa. Hầu gia sao có thể lấy lý do nàng không còn khả năng sinh nở mà hết lần này đến lần khác nạp thiếp. Nếu hắn luôn được nuôi nấn bên cạnh, thân thiết với nàng thì cũng đành, đằng này lại là một kẻ bạc tình, chưa bao giờ nở nụ cười với nàng. So với Mạc Xuyên, hắn kém xa về sự thân cận. Vẫn là câu nói kia tung quy không phải nuôi nấng bên cạnh, không cùng một lòng với bọn họ. Nàng nhịn không được ho một tiếng, khi Mạc Hầu gia nhìn sang, nàng vội vàng dùng khăn tay che miệng, nuốt xuống vị đắng chát trong cổ họng rồi mới mở lời, Hầu gia cũng biết, hắn Mạc Vân vốn không ưa ta, lời của ta hắn chưa chắc đã nghe lọt tai. Ta thấy hắn đối với mẫu thân vẫn còn chút thân cận, hay là mời mẫu thân đi một chuyến? Mạc Hầu gia cũng thấy lời này có lý, vậy nàng đi cầu mẫu thân đi, nói gì cũng phải để bà đi một chuyến. Hầu gia phu nhân ngẹn lời, Nàng đi câu. Lão bà tử kia không biết chừng sẽ dùng lời lẽ chăm chọc nàng thế nào đâu. Mạc hầu gia coi như không thấy sự miễn cưỡng của nàng, lần nữa nhấn mạnh, dù thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cách khiến nghịch tử kia thay đổi ý định, gia sản của hắn phải để lại cho bọn chiến đông kế thừa. Hầu gia phu nhân chỉ có thể cúi đầu vân dạ. Mấy đứa trẻ trốn ở cửa phòng nghe lén nhìn nhau một cái. Mạc chiến đông phất tay, mấy đứa nhỏ lập tức lặng lẽ rời đi. Mạc chiến bắt ngậm một cọng có đu là hắn hái ở viện tử hoang phế hẹo lánh nhất trong hầu phủ. Trong viện đó có một người phụ nữ điên, thích hát khúc hồng mai ký, giọng hát rất hay, hắn thích nghe. Nghe nói đó là cô tổ mẫu của bọn họ, vì bị chia rẽ với người yêu mà nhảy sông sau khi được cứu lên thì trở nên điên khùng. Hầu phủ nhốt bà ở trong viện đó, không cho ra ngoài. Nếu tiểu muội cũng giống như cô tổ. mà chiến bắt kinh hoàng lắc đầu, mà chiến đông vỗ vai hắn, làm gì mà cứ lắc đầu liên tục thế? Mạc Chiến Bắc nhìn Mạc Chiến Đông nói, đại ca, cha đem tất cả tài sản cho hết tiểu mụi rồi. Mạc Chiến Đông, Mạc Chiến Nam cùng với Mạc Chiến Tây Đồng loạt trận mắt, sao, đệ không đồng ý. Mạc Chiến Tây lầm bầm, biết ngay lão tứ tham tiền, không đời nào chịu đâu, hừ, còn nói mình thích tiểu mụi nhất, hóa ra tiểu mụi còn chẳng quan trọng bằng mấy đồng bạc đó. Mạc Chiến Nam lạnh lùng nhìn hắn, dám không đồng ý, ta bảo đại ca đấm đệ. Mạc Chiến Đông lập tức sắn tay áo vùng nắm đấm Mạc Chiến bắt ôm đầu, vội vàng giải thích lớn tiếng, ai bảo không đồng ý, ta nói không đồng ý hồi nào? Ý của ta là chúng ta nên học tập cha, kiếm thật nhiều tiền đều đưa cho tiểu muội. Trong hồng mai ký hát tuệ nương cùng thư sinh bỏ trốn, nhưng kết cục không tốt đẹp, chẳng phải vì không có tiền mà ra sao? Chúng ta là ca ca của tiểu muội, phải làm chỗ dựa cho muội ấy, dù có một ngày muội ấy muốn bỏ trốn với người ta, cũng phải mang đủ thật nhiều bạc. Mạc Chiến tay gãi đầu, hồng mai ký gì chứ, kết cục không tốt đẹp gì chứ, để dám rủa tiểu muội, ta Ta, ta bảo đại ca đấm đệ mà chiến đông lại dơ nắm đấm mà chiến bắt vẽ mặt không còn gì luyến tiếc Không có văn hóa thật đáng sợ Hắn hướng ánh mắt về phía mạc chiến nam Nhị ca, huynh hiểu ý để chứ Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt Mạc chiến nam lắc đầu Nhị ca chưa nghe qua hồng mai ký Cũng chưa đọc qua sách chép về hồng mai ký Xem ra sách hắn đọc vẫn còn quá ít Mạc chiến bắt ủ rũ cúi đầu Thôi bỏ đi Không hiểu cũng không sao, ta chỉ muốn nói với các huynh, những gì cha nương cho tiểu muội là của cha nương, ta cũng sẽ chuẩn bị sinh lễ cho tiểu muội đây là việc mà người làm huynh trưởng như ta nên làm. Mấy người mạc chiến đông tán thành, mạc chiến đông nói, ta cũng sẽ chăm chỉ luyện võ, sau này thi đổ võ trạng quân, ra trận quét địch, được ban thưởng bao nhiêu đều cho tiểu muội hết. Mạc chiến nam đứng thẳng lưng, nghĩa phụ nói sang năm ta có thể đi thi, đợi ta thi đổ, bổng lộc mỗi tháng đều cho tiểu muội Hai người nói xong, bà huynh đệ cùng nhìn về phía mạc chiến tây Mạc chiến tay gãi đầu, ta cũng không biết mình có thể làm gì, hay là để ta nghĩ lại đã. Nhưng các huynh yên tâm, ta cũng sẽ chuẩn bị xính lễ cho tiểu muội Mạc chiến đông đắm đá, múa mây vài cái rồi tùy ý nói, không sao, lão tam, dù để không chuẩn bị xính lễ cho tiểu muội cũng không sao, chúng ta chuẩn bị là đủ rồi. Mạc chiến nam cũng gật đầu, lông mày hơi nhíu lại đề nghị, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho đệ một ít. Mạc chiến đông và mạc chiến bắt gật đầu như thật. Khu mặt nhỏ của mạc chiến tay đỏ bừng, gào lên, ta không cần, ta có phải tiểu mũi đâu, ta sẽ tự kiếm được tiền. Hắn hét xong liền quay người chạy mất. Mạc chiến bắt lo lắng nhìn theo, tàm ca đau lòng rồi. Mạc chiến đông lần đầu tiên nghi mặt, ra gián đại ca, nhị đệ, đệ không nên nói như vậy. Mạc chiến nam tự biết mình gây họa, sờ sờ mũi nói, có lẽ khích tam đệ một chút, để ấy sẽ nghĩ thông suốt mình muốn làm gì thì sao. Mạc chiến đông tiếp tục trừng mắt nhìn. Mạc Chiến Nam đứng thẳng người, cất bước đuổi theo Được rồi, ta đi xin lỗi Mạc Chiến Đông bấy giờ mới hài lòng Mạc Chiến bắt đảo mắt một vòng Kéo Mạc Chiến Đông đi về hướng hai người kia rời đi Đi đi đi, hiếm khi thấy nhị ca chịu thua xin lỗi Ngàn năm có một, chúng ta đi xem thử Mạc Chiến Đông cũng tò mò Thuận theo lực kéo của Mạc Chiến Bắc mà đi theo Mấy đứa trẻ đều đã rời đi Lão phu nhân nấp trong góc tối Cắn khăn tay nước mắt lưng trồng Nhưng vẻ mặt đầy an ủi mới lộ đầu ra Mấy đứa trẻ ngoan làm sao? Nhỏ như vậy đã biết chăm sóc muội muội không giống như nghịch tử ta sinh ra, ngay cả thân muội muội của mình cũng không dung nạp được. Nghĩ đến thân nữ nhi của mình, hốc mắt lão phu nhân càng đỏ hơn. Những giọt nước mắt rơi xuống lúc này đều là sự đau lòng và ấy nấy dành cho nữ nhi. Những năm qua, bà đã tìm khắp danh y cho nhu nhi, nhưng cũng không chữa khỏi bệnh cho nàng. Đây luôn là tâm bệnh của bà. Điều ma ma nghe vậy liền đề nghị, lão phu nhân... Người ở phụ tướng quân kia chẳng phải nói mình biết y thuật sao Cũng không biết là thật hay giả Hay là để nàng ta chẩn trị cho tiểu thư một phen Tức ma ma đứng bên cạnh Điêu ma ma Nhếu mày tiến lên chỉnh lại áo choàng cho lão phu nhân Lão phu nhân Bên ngoài gió lớn Hay là về trước đi ạ Lão phu nhân gật đầu Khi quay người liền dặn dò Điêu ma ma Người đến phụ tướng quân bảo tiện phụ kia rằng Nếu nàng ta có thể chữa khỏi bệnh cho nhu nhi Lão bà tử ta sẽ thừa nhận nàng ta là cháu dâu của ta điều mama ngẫn ra Nghĩ đến một Nguyễn Tân Nhu không hề nhượng bộ trước mặt lão phu nhân, đầu liền đau nhất Lão phu nhân vừa quay đi, bà liền giơ tay nhăn mặt tự tác nhẹ vào miệng mình hai cái Cái miệng này của bà thật là Nói chuyện sao không động não chút nào Đó là một vị sát tinh không nể năng ai cả, bà đi liệu có nhận được chút tử tế nào không Chường 263, Điền mất cô nải nải Điều ma ma khi trở về hầu phủ phục mình vẫn chưa kịp phản ứng lại Nàng ta cứ thế dễ dàng đồng ý sao? Nàng ta cứ thế đơn giản để cho một bà già như mình rời đi, nửa điểm cũng không làm khó dễ. Sao cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy? Lão phu nhân nhận được lời khẳng định từ Nguyễn Tân Nhu, hài lòng gật đầu, coi như nàng ta còn biết điều. Đến lúc đó cho dù không chữa khỏi cho như nhi, bà cũng sẽ không gây khó dễ thêm. Lão thái bà này tuy không hài lòng với đứa cháu dâu này, nhưng bà cũng không phải hạng người hồ đồ, sẽ không làm khó dễ trong những chuyện không liên quan khác. Để nàng ta thử một chút, cũng chỉ là muốn cho Như Nhi một cơ hội. Nghĩ đến mặt như, lão phu nhân hỏi, bác canh bồ câu ta hầm đã sai người đưa tới cho tiểu thư chưa? Những việc này bấy lâu nay đều do tức ma ma quán xuyến. Lão phu nhân, việc người giao phó sớm đã làm xong rồi, chỉ là tình hình của tiểu thư người cũng rõ đó, chúng nô tỳ căn bản không thể lại gần, chỉ có thể đặt bác canh vào trong viện, còn có uống được vào miệng hay không, nô tỳ cũng không rõ. Lão phu nhân gật đầu, tùy nó đi, nó thích canh bồ câu, Biết đâu lại ăn thêm được vài miếng Như nhi mắc bệnh điên Không cho bất kỳ ai lại gần Ngay cả người thân nương như bà cũng không được Có lần thấy nó nhiều ngày không ăn gì Bà chỉ đành sai người trói nó lại Đút cho nó từng chút một Nhưng ăn vào bụng bao nhiêu Thì lại nôn ra bấy nhiêu Bà biết Cưỡng cầu chỉ khiến như nhi thêm đau đớn Từ đó về sau bà không còn gượng ép nó ăn đồ gì nữa Lão phu nhân đã mệt Nằm nghiêng trên sập mềm Khép hờ đôi mi nhẹ giọng dặn dò Thang phải dùng loại tốt nhất, đừng để có khói bụi, như nhi chịu không nổi, không ở yên được lại chạy ra ngoài, trời lạnh sẽ bị đông cứng. Lời còn chưa dứt, người đã mơ mà ngủ thiếp đi. Điêu mama và tức mama nhìn nhau, tém lại góc chăn cho lão phu nhân rồi khẽ khàng lui ra ngoài. Tức mama lo lắng, lão phu nhân đã lâu không ngủ thiếp đi nhanh như vậy, hay là đổ bệnh rồi. Điêu ma ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ là do cãi nhau với cái người phụ nhân kia nên mệt rồi. Lão phu nhân nhà ta đã lâu không nổi trận lôi đình như hôm nay. Tức ma ma vẫn không yên tâm, đợi lát nữa ta đi bẩm báo phu nhân, mời nàng phái một đại phu đến chẩn mạch cho lão phu nhân. Điều ma ma gật đầu, cũng đến lúc mời mạch bình an rồi, ta thấy hay là vẫn tìm trương đại phu đi, trương đại phu là biểu ca của ngươi, người nhà mình cũng yên tâm hơn. Tức mama ma gật đầu, đúng là đạo lý này, vậy ta đi mời biểu ca. Tức ma, ma vội vã rời đi, điều ma ma không yên tâm về mạc như, đức thân đi xe một chuyến. Nhìn thấy hộp thức ăn đựng bát canh vẫn đặt trên bàn đá trong viện, liền biết tiểu thư không hề ăn. Điêu ma không dám vào viện, nhìn vài cái rồi lắc đầu thở dài rời đi, đến nhà bếp bảo trù nương hầm thêm canh gà rồi mang tới sau. Nàng ta vừa đi, liền có một bóng người vượt tường vào viện. Người trong phòng như có cảm ứng, một giọng hát thanh tú truyền ra từ cửa sổ, hát chính là vợ hồng mai ký. Mạc Chiến bắt mở hộp thức ăn, thấy là canh bộ câu tươi ngon, không kìm được gọi vọng vào trong phòng, cô nải nãy Canh này sắp ngủ rồi Người không ăn thì ta ăn hộ người nhé Nói xong Hắn mở hộp thức ăn Lấy bát canh ra Trong hộp có thìa Hắn liền lấy ra Nhìn cái thìa Lại nhìn bát canh Toàn bằng gỗ lama Chật chật Cái thìa này cũng thốt kịch quá Đợi ngày mai ta ra phố mua cho cô nãy nãy Một cái thìa mài dũa tinh xảo hơn Cửa phòng đột nhiên bị đá văng Một bóng dáng gầy gò xuất hiện ở cửa Nàng từ trong bóng tối chậm rãi bước ra Ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng Khi rơi trên người Mạc Chiến Bắc lại thêm vài phần dò xét và tò mò. Ngươi hiểu ta. Mạc Chiến Bắc ngây ngốc nhìn người trước mặt, hồi lâu sau mới nhận xét, cô nảy nảy trông thật đẹp, đẹp giống hệt tiểu mụi nhà ta vậy. Lông mi Mạc Như khẽ rung lên, ánh mắt rơi vào cái thìa trong tay Mạc Chiến Bắc. Ngày mai ngươi hãy đổi cái thìa này cho ta. Mạc Chiến Bắc cúi đầu nhìn cái thìa, lại nhìn Mạc Như, cô nảy nảy, người cũng đâu có điên đâu. Mạc Như rủ mắt nhất hộp thức ăn đi vào trong phòng, bừng bát vào đây. Mạc Chiến bắt nhìn cái bát, lại nhìn Mạc Như, cô nải nải, người không điên, nhưng người bắt nạt trẻ con. Mạc Như không thèm để ý, đi thẳng vào phòng. Mạc Chiến bắt bưng bát canh còn to hơn cả đầu mình, cẩn thận run rẩy đi theo vào phòng. Trong tướng quân phủ, Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đang nhìn Mạc Thần Hi ngồi bên bàn ăn cơm. Món ăn là những chiếc sủi cảo nhỏ nặng to bằng ngón tay út. Thần Hy ăn rất khỏe, một miếng hết một cái, ăn vui vẻ đôi tay nhỏ còn khu khoắn vài cái trong không trung. Nguyễn Tân Nhu chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm, cánh tay bị thương, Mạc Vân canh giữ một bên, thỉnh thoảng giúp đưa cái thìa, bừng món ăn. Tay nghề trù nương không tệ, Thần Hy rất thích ăn. Những ngày không phải tự mình nấu cơm thật là hạnh phúc. Ánh mắt Mạc Vân ôn Nhu, lào khóe miệng cho nàng, thích thì ăn nhiều một chút, muốn ăn gì cứ bảo vi phu, vì phu bảo nhà bếp làm. Nguyễn Tân Nhu gật đầu. Cái miệng nhỏ ăn đến phòng lên Mạc Vân thấy tâm trạng nàng tốt mới mở lời hỏi Tổ mẫu phái người đến sao Lúc nãy hắn đi đón thần hy Không có ở trong phủ Trở về nghe chung quản gia báo lại Điều ma ma bên cạnh tổ mẫu từng tới đây À, người nói điều ma ma sao Bà ấy đến tìm ta tới mạc phủ Để xem bệnh cho cô cô của ngươi Là ý của tổ mẫu Nụ cười trên môi Mạc Vân thu lại Đứng dậy nói Ta đi nói chuyện với tổ mẫu Nguyễn Tân Nhu ngăn lại, người quay lại, ngươi đi tìm bà ấy nói gì chứ? Ta đã đồng ý rồi, giờ ngươi đi nói chẳng phải là vỗ mặt ta sao, vả lại ta chỉ đồng ý xem bệnh cho cô cô ngươi, chứ đầu có nói nhất định phải chữa khỏi, đúng không? Trò chơi chữ nghĩa, nàng thích nhất rồi. mà Vân nghe vậy mới dừng chân quay lại ngồi xuống. Hắn bưng bát canh múc một thì đưa tới bên môi Nguyễn Tân Nhu, cô cô mắc bệnh điên đã nhiều năm, tổ mẫu tìm không ít danh y chẩn trị cho cô cô nhưng đều vô vọng, ta lo lắng. Nguyễn Tân Nhu uống ngụm canh đó, cười đáp, không cần lo lắng, tệ nhất thì còn có thể thế nào nữa. Vốn dĩ lão phu nhân đã không thích nàng, cùng lắm là nàng không chữa khỏi cho cô cô, lão phu nhân tiếp tục giữ thái độ không thích là được. Dù sao sự yêu thích của bà cũng không thể đem ra tiêu như bạc. Tất nhiên, nếu có thể chữa khỏi cho cô cô, cũng coi như là một việc công đức, xem như tích phúc cho mấy đứa nhỏ. Mạc Vân không biết nên nói nàng vô tâm hay nên khen nàng lòng dạ rộng rãi. Hắn nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu, Đa tạ nương tử. Nguyễn Tân Nhu che hắn đút chậm, tự mình trưởng thì uống từng ngụm canh, tà ta cái gì? Mạc Vân ôn nhu nhìn nàng, tạ nương tử vì ta mà bằng lòng nhân nhượng tổ mẫu. Nguyễn Tân Nhu dơ ngón tay lắc qua lắc lại, không không không là vì ta có thể cảm nhận được tấm chân tình của tổ mẫu đối với ngươi, nếu không ta mới lười để ý tới bãi. Trong lòng Mạc Vân càng thêm cảm động, hắn hiểu trên người Nguyễn Tân Nhu có một bí mật lớn, cho dù không có Mạc Vân hắn, nàng cũng có thể nuôi dạy các con khôn lớn Nàng chỉ là thương xót các con, không muốn các con không có cha, nên mới cho hắn cơ hội Hắn mới có tư cách đứng bên cạnh nàng Tất cả những gì nàng làm đều là vì con cái và hắn Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu nhìn hắn, đặt thì xuống xoa xoa cánh tay mình Mạc Vân nhìn sang, nàng nhăn mặt nói Này huynh đệ, đã là phu thê già rồi, đừng có làm trò sến suối như vậy, ta chịu không nổi đâu Tan nát Cảm động tan nát Bầu không khí mập mờ cũng tan ngát luôn Trường 264, thu nhà hoàng phải trưởng gia quyền. Mạc Vân liên tiếp cáo từ, đã bị ngôn quan vạch tội vài lần. Lần cuối cùng thánh thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ mệnh Mạc Vân lập tức lên triều. Thương thế của Nguyễn Tân Nhu đã khôi phục gần như hoàn toàn, ngày hôm đó nàng dậy sớm để chỉnh đốn triều phục cho hắn. hầu gia phu nhân đã tới cửa hai lần, nếu còn không cho vào, danh tiếng của ta e là sẽ bị truyền tụng càng thêm tồi tệ. Vài ngày trước nàng ra ngoài sân hít thở không khí, Nghe thấy mấy nhà hoàng khu môi múa mép mới biết được bản thân mình, người phụ nhân đánh đá đến từ nơi thăm sơn cùng cốc này không chỉ xấu xí không dám gặp người, mà còn vô cùng giả mang vô lễ, tùy tiện làm bừa. Chẳng phải đã thấy bà bà đến tận cửa đều bị chặn ở ngoài sao, thật đúng là không biết lễ tiết, không phân biệt được cao thấp. Mà tướng quân sở dĩ còn giữ nàng ở trong phủ hoàn toàn là vì tướng quân lòng giả lương thiện, lại là người cực kỳ có trách nhiệm. Nhìn xem, hầu gia phụ nhân tới cửa hai lần, danh tiếng của nàng càng thối hơn Còn danh tiếng của người phu quân hợn này của nàng thì dẫm lên nàng mà thăng tiếng từng bậc Chuyện này nếu không phải do bàn tay hầu gia phu nhân dàn dựng, họ của nàng sẽ viết ngược lại. Mạc Vân nắm lấy tay nàng, nàng nhớ các con rồi sao? Bị nhìn thấu tâm tư, Nguyễn Tân Nhu liếc mắt đi chỗ khác, mới không có, mấy đứa nhỏ không lương tâm kia, cũng không biết đường về thăm ta. Nghe nói lão phu nhân vô cùng nung chiều mấy đứa nhỏ đó, nàng không tin nếu chúng nhất quyết đòi về mà lão phu nhân lại không cho phép. Mạc Vân nháo nháo mặt nàng Nàng đừng tức giận, đợi vi phu bãi triều sẽ cùng nàng đi tới hầu phủ giáo huấn mấy đứa còn bất hiếu đó. Nguyễn Tân Nhu đắm hắn một quyền, nói gì vậy, danh tiếng còn bất hiếu mà truyền ra ngoài, còn để mấy đứa nhỏ sống sao được nữa. Trước kia ở trong thôn nàng chẳng hề để ý đến danh tiếng của mình, vì những người đó không làm gì được nàng. Nhưng tới nơi kinh thành dùng nước bọt cũng có thể dìm ếch người này, nàng không thể không để ý đến danh tiếng của mình. Dù sao cũng không nên để mấy đứa nhỏ vì nàng mà mất mặt. Được rồi, được rồi, chính là vì rời khỏi vùng an toàn của mình nên nàng lại trở nên nhát gan rồi. Mạc Vân nắm lấy nắm đấm của nàng, ôm nàng vào lòng. Phải, phải, phải, nàng nói đều đúng, vì phu hết thảy đều nghe theo nàng. Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái đầy duyên dáng cười đẩy hắn ra cửa. Mau đi đi, còn không đi sẽ mụn đấy, cẩn thận thánh thượng chém đầu ngươi. Mạc Vân quay đầu để lại một nụ hôn trên tráng nàng, vào phòng đi, bên ngoài gió lớn. Cũng đừng nói, hai người cùng nhau dưỡng thương nửa tháng. Nàng đã quen với việc hắn hàng ngày ở bên cạnh, hiện tại hắn đột nhiên phải ra ngoài lên triều, trong lòng nàng quả thực có chút không nở. Lòng mặt vân mềm nhũng như vũng bùng, ôm nàng cười nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao cổ nhân nói xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tổng thử quân vương bất tảo triều, vi phu cũng không muốn rời xa nàng. Má Nguyễn Tân Nhu đỏ bừng, lại đẩy hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, chúng ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Ồ, nàng đây là đang trách vi phu, không làm gì sao? Nguyễn Tân Nhu giận dỗi Lưu manh, không thèm để ý tới ngươi nữa Nàng xoay người đi vào trong phòng Mạc Vân lúc này mới cười lớn sải bước trời đi Nguyễn Tân Nhu không nhịn được quay đầu nhắc nhở Đi chậm thôi, chân của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu Mạc Vân vẫy vẫy tay Nguyễn Tân Nhu lúc này mới mỉm cười vào nhà Thúy Châu và Thúy Ngọc một người bưng chậu nước Một người bưng nước súc miệng đi vào phòng Hai người là do Mạc Vân mua từ bên ngoài về Để lại bên cạnh nàng làm nha hoàng Nghe nói phu nhân ở các phủ quyền quý ra ngoài đều vô cùng oai phong, bà tử nhà hoàng đi theo thành đàn không nói, có người còn mang theo hộ vệ. Nghĩ lại cũng đúng, bọn họ có quyền có tiền, và nhất bị người ta mua hại tính mạng thì chẳng phải là lỗ to sao. Nhập gia tùy tục, Nguyễn Tân Nhu đối với việc sử dụng nha hoàng tiếp nhận rất nhanh. Dù sao hàng tháng đưa đủ tiền bạc, cứ coi như là thuê hộ lý đến làm việc là được. Nói thật, nàng cảm thấy ngoài trừ những nhà hoàng đen đuổi gặp phải chủ tử hở chút là đánh mắng ra, Những người còn lại sống đều tốt hơn kiếp trước trước khi mà thế bùng nổ nhiều Ngoại trừ việc không có nhân quyền Hưng Làm thuê cho người ta hình như cũng chẳng có nhân quyền gì Chẳng phải cấp trên nói gì nghe nấy sao Ông đau suy nghĩ còn phải chịu đựng sự chỉ trích âm dương quái khí của lãnh đạo Mỗi ngày kiếm được không phải là tiền mồ hôi nước mắt Mà là tiền chịu nhục Nghĩ xa quá rồi Trước tiên cứ nhìn hai nha hoàng này của nàng đã dáng vẻ bình thường Vóc dáng cũng bình thường Mạc Vân sợ nàng nghĩ rằng hai nha hoàng này là hắn mua cho bản thân mình. Tính cách của hai nha hoàng đều rất hoạt bát. Thúy Châu thích cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, tình cảm của phu nhân và tướng quân thật tốt. Nguyễn Tân Nhu cười không nói, tựa vào Thúy Châu hầu hạ mình rửa mặt, "Thần hi tỉnh chưa?" Thúy Ngọc đáp, "Bẩm phu nhân, tiểu thư đã tỉnh rồi, nhũ mẫu đã đưa tiểu thư dùng bữa sáng, lúc này đang ở trong phòng chơi đùa." Nguyễn Tân Nhu nghĩ đến tiểu nữ nhi này của mình, Nụ cười liền rạng rỡ trên khóe môi, chuẩn bị y phục cho thần hy, lát nữa theo chúng ta đi hầu phủ. Thúy Ngọc lập tức đi sắp xếp. Đợi hai nha hoàng đều ra ngoài, Nguyễn Tân Nhu mới từ tủ trữ đồ lấy ra kem đánh răng và bàn chải để đánh răng. Chỉ xúc miệng thôi thì chẳng có tác dụng gì cả. Bên cạnh có nhà hoàng thì vừa tốt lại vừa không tốt. Cái tốt là việc gì cũng không cần tự mình làm, cái không tốt là rất nhiều chuyện làm lên thực sự không thuận tiện. Nhưng lợi nhiều hơn hại. Ở nơi này tồn tại mà không có hai tâm phúc thì thật sự không dễ làm việc. Chỉ là Thúy Châu và Thúy Ngọc vừa mới đến bên cạnh nàng, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Đánh răng xong, thay y phục. Bên này vừa bận rộn xong, bên kia trung quản gia đã tới cửa. Trung quản gia chờ ở trong sân, nhận được truyền gọi mới hơi khom lưng cúi đầu đi vào cửa. Vào phòng, trung quản gia hành lễ vấn an Nguyễn Tân Nhu và hai tay dân lên chìa khóa kho quỷ cùng sổ sách của tướng quân phủ. Thân thể phu nhân đã khôi phục Quyền quản gia của tướng quân phủ lẽ ra nên giao cho phu nhân Nguyễn Tân Nhu nâng chén trà nhấp một ngụm Đôi mắt đủ xuống khiến người ta không đoán được cảm xúc Trung quản gia lập tức căng thẳng quỳ xuống Phu nhân, lão nô biết tội, lão nô quản lý không nghiêm Để phu nhân nghe thấy những lời không nên nghe Là lỗi của lão nô, xin phu nhân trách phạt Nguyễn Tân Nhu ngước mắt khó hiểu nhìn lão một cái Nàng chỉ là cảm thấy trà này thật thơm Không nhịn được uống một ngụm mà thôi Trung quản gia nói những lời này là vì cái gì? Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đỡ người, chung quản gia, màu đứng lên, có chuyện gì thì đứng lên từ từ nói Trung quản gia thụ sủng nhược kinh, nhớ tới lời tướng quân nói khi rời phủ, trong lòng càng thêm hổ thẹn Phu nhân, những lời đồn đại bên ngoài tướng quân đã phái người đi xử lý, phu nhân vạn lần đừng để trong lòng Hóa ra là vì chuyện này Miệng mọc trên người người khác, không phải Trung quản gia có thể khống chế được Hơn nữa cho dù người trong phủ không nói, bên ngoài cũng đang truyền tai nhau, chuyện này không liên quan đến Trung quản gia, Trung quản gia không cần tự trách. Trung quản gia không ngờ Nguyễn Tân Nhu lại quay lại an ủi mình, lão càng thêm tự trách. Phu nhân nhân từ. Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, không sao, người lui xuống đi, sổ sách ta cứ để đây đã, có chỗ nào không hiểu lúc đó còn phải làm phiền Trung quản gia. Trung quản gia, nên làm, nên làm. Sau khi Trung quản gia đi, Nguyễn Tân Nhu bảo Thúy Châu cất sổ sách đi Thúy Châu khó hiểu Phụ nhân không xem sao Nguyễn Tân Nhu lại uống trà Nhìn cây mai bên ngoài nói Sổ sách là của trước kia Bất kể là nợ nần hỗn loạn hay là sổ sách tốt Thì từ nay về sau đều không liên quan Có chìa khóa này là được rồi Sổ sách để lại cho Chiến Nam xem Hoặc cho Chiến Bắc cũng được Một đứa nhạy cảm với con số Một đứa thích bạc Người chuyên môn làm việc chuyên môn Không có gì sai cả Mạc Vân Bãi triều thay quần áo xong, hai người liền lên xe đi tới Mạc Hầu Phủ. Trường 265, ra quai phủ đầu, bế môn canh. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Nguyễn Tân Nhu không nhìn được mà vén rèm cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài người qua kẻ lại, ăn mặc chỉnh tề, hoặc là vội và bước đi, hoặc là cười nói cầm quạt, hoặc là ngồi lầu trà nghe khúc, hay là bên lề đường ăn mì. Sắc mặt bọn họ hồng nhường, tư thái thông dông. Ngay cả những kẻ ăn xin bên đường cũng không hề gầy yếu. Quả nhiên thà làm kẻ ăn xin nơi đất lớn, còn hơn đi đào đất ở chốn nhỏ nhoi. Mạc Vân hơi nhíu mày, nương tử đang chăm chọc thánh thượng sao? Nguyễn Tân Nhu lườm hắn một cái, người không sợ bị chém đầu sao? Cái gì cũng đổ lên đầu ta, cẩn thận chức vị tướng quân của ngươi không giữ được đấy. Chết thì cũng chẳng sao, đừng để liên lụy đến các con là được. Mạc Vân nắng nắng bàn tay nhỏ của Mạc Thần Hy. Chỉ là thuận miệng nói thôi, sao mẫu thân con lại tức giận rồi. Mạc thần hy kéo kéo vạt áo Nguyễn Tân Nhu, nương, không giận, không giận. Mạc vân và Nguyễn Tân Nhu cùng bật cười. Nhưng lời nương tử nói cũng có lý, bởi vậy mới có nhiều người không quản dặm dài tìm đến kinh thành, để chiêm ngưỡng vẽ phồn hoa thịnh vượng này. Ta thì lại hy vọng thiên hạ thái bình, hy vọng mọi nơi đều có thể phồn hoa như kinh thành này vậy. Mạc vân nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, sẽ thôi, sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, cái đó là đương nhiên, vật cực tất phản, thiên tai nhân họa cùng ập đến một lượt, hành hạ bá tánh bấy lâu nay, cũng đã đến lúc khởi sắc trở lại, để bá tánh được thở phào một hơi rồi. Vừa liếc mắt thấy người bán kẹo hồ lô, Nguyễn Tân Nhu nhìn thêm mấy cái. Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ thích. Dừng xe. Mạc Vân hô một tiếng, phu xe chung ý lập tức kéo cương dừng ngựa, tướng quân, có việc gì xin cứ phân phó. Mua năm sâu kẹo hồ lô lại đây. Trung ý xuống xe chạy nhanh đi. Nguyễn Tân Nhu nhìn chầm chầm hắn, ta trong người này sao thấy hơi quen mắt. Mạc Vân đang treo đùa với thần hy, nghe thấy lời nàng liền ngẩn đầu lên, thân nhi tử của Trung Thúc, hiện tại làm tùy tùng bên cạnh ta. Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, Mạc Vân nhìn bề ngoài thì nhiệt tình, thực chất trong lòng tường cao dựng đứng, không có mấy người có thể khiến hắn gọi là người nhà. Hắn có thể gọi chung quản gia một tiếng Trung Thúc, chính là đã xem chung quản gia như người thân của mình. Nguyễn Tân Nhu ghi nhớ trong lòng Khi Trung Ý mua kẹo hồ lô về, nàng cười nói, đa tạ. Trung Ý mới 16 tuổi, vừa mới trưởng thành, đang là lứa tuổi ngây ngô hay thẹn thùng. Nghe vậy đỏ mặt đáp, không dám, không dám, phu nhân. Ánh mắt Mạc Vân khẽ động, đi thôi. Trung Ý đi đánh xe. Nguyễn Tân Nhu cầm một sâu kẹo hồ lô đưa cho Mạc Thần Hy. Sâu kẹo hồ lô quá dài, bàn tay nhỏ bé của Mạc Thần Hy căn bản không cầm chắc được. Sâu kẹo lão đảo trực rơi nhóc con trận tròn hai mắt, nhìn chầm chầm sâu kẹo đầy hào hứng Hai bàn tay nhỏ dùng sức, cái miệng nhỏ cũng miếm lại cố gắng theo Khổ nổi sức lực quá nhỏ, sâu kẹo hồ lô cứ thế rơi xuống đất Khoảnh khắc thanh tre xiên kẹo biến mất khỏi bàn tay nhỏ, cái miệng nhỏ của nha đầu biểu ra, nước mắt bắt đầu rơi xuống Nguyễn Tân Nhu nhìn mà thấy vui vẻ, nhặt lấy sâu kẹo đưa lên nhét vào tay nha đầu lần nữa Tiểu thần hy lập tức tuét miệng cười Nụ cười còn chưa kịp nở rộ, sâu kẹo lại tụt khỏi tay, nước mắt lại tức khắc trào ra. Nguyễn Tân Nhu cười ha ha, nhéo nhẹ cái má nhỏ của Mạc Thần Hy, khuê nữ, lớn lên đi làm diễn viên đi. Mạc Vân nhíu mày, sướng đạo. Nguyễn Tân Nhu sựt nhớ ra sướng đạo ở thời không này không được người ta tôn trọng như kiếp trước. Nguyễn Tân Nhu nhúng vai, tùy nha đầu thôi, nếu nó thật sự muốn làm sướng đạo, ta cũng tôn trọng. Mạc Vân khó hiểu nhìn Nguyễn Tân Nhu. Nàng không phải là người yêu thương các con nhất sao? Quan niệm khác biệt của hai người lần đầu tiên xảy ra va chạm, Nguyễn Tân Nhu cảm thấy có những chuyện vẫn nên nói rõ ngay từ đầu thì tốt hơn, tránh tạo ra những hiểu lầm phiền phức không đáng có. Ở quê cũ của ta, diễn viên rất được bá tánh kính trọng, đặc biệt là những ảnh đế, ảnh hậu có diễn xuất tốt thì người ủng hộ nhiều vô số kể. Thần hy nhà ta lớn lên đáng yêu, nước mắt lại nói đến là đến, rất thích hợp làm diễn viên, cho nên ta mới nói vậy. Mạc Vân đã hiểu, hóa ra là thế Hắn trầm tư một lát, rồi rất trịnh trọng nhìn Nguyễn Tân Nhu, nếu ở quê cũ của nàng thì ta không có ý kiến, nhưng ở Đại Ung, ta không cho phép. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, ân ân, ta cũng tôn trọng ngươi. Mạc Vân chung ý vung roi một cái, gãi gãi đầu, lấy hết can đảm lên tiếng nhắc nhở, tướng quân, phu nhân, hai người hay là cứ xem tiểu thư trước đi. Đã khóc nửa ngày rồi, sao hai người vẫn còn bàn luận chuyện sướng đào với chẳng sướng đào thế này? Còn nữa, phong tục quê cũ của phu nhân cởi mở đến vậy sao? Thật sự không hiểu nổi, không hiểu nổi. Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân cùng cúi đầu, liền thấy Mạc Thần Hy đang nhìn chằm chằm sâu kẹo hồ lô rơi dưới đất mà rơi lệ, nứt nở từng cân, tiếng khóc không lớn nhưng không dứt. Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng, đưa một sâu kẹo trong tay cho Mạc Vân, bẻ ra cho nha đầu, chỉ để lại một quả hồ lô thôi, nhiều quá Thần Hy cũng không ăn hết được. Mạc Vân làm theo. Có được kẹo hồ lô, Mạc Thần Hy lại tuét miệng cười Nương tốt, cha tốt Chẳng mấy chốc đã đến hầu phủ Nguyễn Tân Nhu nhìn cánh cổng viện đóng chặt Treo chọc nhìn về phía Mạc Vân Đã gửi bái thiếp chưa Mạc Vân ân một tiếng Nguyễn Tân Nhu lạnh lùng cười Xem ra cha nương ngươi thật sự không hoan nghênh ngươi rồi Mạc Vân quay đầu Vô tình vạch trần Có lẽ người không được hoan nghênh không phải là ta đâu Nguyễn Tân Nhu bị đâm trúng tim đen Hậm hực đứng dậy Hừ, lại học theo ta đấy à, người bảo Trung Ý đi gõ cửa đi. Không cho vào cửa thì nàng về. Sớm muộn gì nàng cũng khiến bọn họ phải cầu xin nàng bước qua cánh cửa này. Trung Ý nghe thấy liền lập tức tiến lên. Gõ nửa buổi cũng không thấy có người ra mở cổng viện. Đúng lúc Trung Ý định quay về báo cáo thì cửa nách của hầu phủ từ bên trong mở ra. Một tiểu sai mặc áo trực cư đứng đó, vẽ mặt cứng nhắc. Hầu gia phu nhân nói tướng quân ở triều đình ngỗ nghiệp phụ thân. Có lỗi trước, không cho phép vào cửa nhà. Nguyễn Nương Tử nếu muốn vào thì cứ tự nhiên. Cứ tự nhiên chính là muốn vào thì đi cửa nách, không muốn vào thì có thể đi về. Cửa nách của các phủ đệ cao môn là chuyên để cho hạ nhân ra vào. Hoặc nếu trong phủ có thiếp thất, cũng đi cửa nách. Muốn ra quay phủ đầu với nàng sao? Cũng phải xem Nguyễn Tân Nhu nàng có phải là quả hồng mềm hay không đã. Nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho chung ý, người đi mời Thái Y viện Viện Thủ tới đây. Lần trước chữa chân cho Mạc Vân, viện thủ đã bị y thuật của nàng thuyết phục. Khủ khủ, không phải y thuật của nàng, mà là y thuật của những bậc đại tài đời sau. Nàng chẳng qua chỉ làm kẻ khung vác, đem quá trình phẫu thuật cho viện thủ xem, lúc viện thủ nhìn nàng đầy sùng bái thì nàng không giải thích mà thôi. Không phải nàng không giải thích. Thực sự là nàng không biết phải nói với người ta thế nào. Hết cách rồi, chỉ đành miễn cứng nhận một lão phan cuồng vậy. Trong hầu phủ... Hầu gia và hầu gia phu nhân ngồi ngay ngắn giữa sảnh đường. Nhà hoàng châm trà, hầu gia bưng chén trà lên nhấm nháp. Hầu gia phu nhân khẽ ho hai tiếng, liếc nhìn sắc mặt hầu gia rồi mới mở lời hỏi, "Thiếu gia về rồi?" Nhà hoàng cúi đầu cung kính đáp, "Thiếu gia vẫn còn ở ngoài phủ." Hầu gia phu nhân lạnh mặt, vẫn nghi nhất định phải đối đầu với bà sao? "Người phụ nhân kia đâu?" Nhà hoàng đáp, "Cũng vẫn ở ngoài phủ." Quỳ ở ngoài phủ sao? hầu gia phu nhân trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút, chỉnh lại ống tay áo định bưng chén trà lên. nha hoàng ngước mắt nhìn hầu gia phu nhân một cái, lập tức lại cúi đầu nhỏ giọng nói, không có quỳ, nàng ta vẫn luôn ở trên xe ngựa chưa từng xuống, hiện giờ vẫn còn ở trên xe. Choang một tiếng, chén trà rơi xuống đất. hầu gia không hài lòng ngẩn đầu, sắc mặt đang đỏ vì giận của hầu gia phu nhân mới dịu đi đôi chút, bà Trừng mắt quát mắng nha hoàng, dùng nước nóng thế này, muốn làm ta bỏng chết sao? Nhà hoàng lập tức quỳ xuống, phu nhân, nô tỳ biết lỗi rồi, không dám nữa à. hầu gia phu nhân cười một tiếng, đứng dậy đỡ nàng ta lên, sợ thành thế này làm gì, ta đã nói gì đâu. Thân hình nhà hoàng khẽ run rảy, không ngừng lắc đầu. Trong lòng hầu gia phu nhân đầy quất nghẹn, nhưng trước mặt mạc hầu gia không tiện phát tác thêm. Bà buông nhà hoàng ra, dọn dẹp sạch sẽ rồi lui xuống đi. Nhà hoàng lập tức run rẩy dọn dẹp mặt đất, không màn đến ngón tay bị cứa đứt, cùng kính lui ra ngoài. Hầu gia phu nhân mắp máy môi định nói chuyện, thì nghe tiểu sai canh cửa vào báo, bẩm báo hầu gia, phu nhân, thái y viện viện thủ đến bái phỏng. Cái gì? Viện thủ đến bái phỏng sao? Hầu gia phu nhân kinh ngạc đứng bật dậy. chương 266, thôn phụ xấu xí ở đâu? Viện thủ thái y viện. bậc thánh thủ y khoa. Sư thừa dược vương cốc. Vị y giả lừng lẫy nhất kinh thành. Bất kể là chứng bệnh năng y gì đều có thể chữa khỏi. Chỉ là viện thủ ngoài trừ những ngày định kỳ khám bệnh từ thiện ra thì rất ít khi xem bệnh cho người khác. Ngay cả những bậc quyền quý như bọn họ cũng không có đặc quyền, muốn khám bệnh chỉ có thể chờ đến ngày khám từ thiện mà ngoan ngoãn đi xếp hàng. Thử hỏi, ai mà không có lúc ốm đâu? Thử hỏi, nhà ai mà không có bậc cao niên dài hướng? Thử hỏi, ai lại không muốn kết giao với viện thủ? Nhưng bọn họ có cơ hội sao? Căn bản là không có. Vậy mà giờ đây, viện thủ lại chủ động tìm đến cửa mạc phủ của bọn họ. Hôm nay thật sự là một ngày đại hỷ, vui mừng khôn xiết. Mạc hầu gia hai chân cuốn quyết chạy ra ngoài ngân đón, đi quá nhanh, suýt chút nữa thì tự làm mình vấp ngã. Hầu gia phu nhân cũng không chịu thua kém, chẳng màn đến việc kìm nén tiếng ho khan dồn dập, bước chân hoa sen đi nhanh đến mức như để lại dư ảnh. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện tại cổng phủ. Nụ cười trên mặt mạc hầu gia rạng rỡ vô cùng, cứ như thể người hắn ra đón là người cha cải tử hoàng sinh của mình, viện thủ, đại nhân. Nụ cười bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy viện thủ đang ôn tồn trò chuyện cùng đứa nghịch tử kia của mình. Đứa nghịch tử đó thật đúng là có bản lĩnh, không chỉ được lòng thánh thượng mà ngay cả viện thủ cũng quen biết thân thiết. Hầu gia phu nhân đi theo sau mạc hầu gia, thấy hắn đột nhiên dừng lại, không nhịn được hỏi một câu, sao không đi tiếp. Bà ta còn đang nôn nóng muốn đón viện thủ đại nhân vào phủ để xem bệnh cho mình thật kỹ. Bà ta chỉ bị nhiễm phong hàng thôi, sao cứ ho mãi không dứt. Hò đến mức tâm can đều đau, sắp sửa nôn cả phổi ra ngoài rồi. Mạc Hậu Gia lúc này đang nhìn chầm chầm vào thần thái của Mạc Vân, thấy hắn vân đạm phong khinh, cứ như thể vị viện thủ đứng trước mặt chỉ là một thường dân áo vải. Hắn là cha của đứa nghịch tử kia. Tự nhiên phải trầm ổn hơn nó. Mạc Hầu gia thu liễm thần sắc, lúc này mới bước xuống bậc thang, chắp tay nói, "Phỉ thái y ghé thăm, Mạc Mưu có lỗi vì không đón tiếp từ xa." Viện thủ Phỉ thái y đáp lễ, từ thái khiêm nhường, "Không dám, không dám, Phỉ Mưu mạo mùi bái phỏng, mong Hầu gia đừng trách." Trong lòng Mạc Hầu gia kích động như ngựa hoang đứt cương, số chút nữa là mở miệng mời Phỉ thái y ở lại Mạc Hầu phủ luôn rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, nụ cười đúng mực, "Sao có thể trách được, Phỉ thái y có thể đến Hầu phủ chúng ta làm khách, thật là khiến Hầu phủ bừng sáng hẳn lên." Tiếc trời hơi xe lạnh, mời Phỉ Thái Y vào trong nhà đàm đảo. Hắn là một cử chỉ mời đối với Phỉ Thái Y. Phỉ Thái Y lại không động đậy, mà nhìn về phía xe ngựa. Mạc hầu Gia nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Phỉ Thái Y là vì người thôn phụ kia mà đến? Làm sao có thể? Nàng ta là một thôn phụ ở nơi thăm sơn cùng cốc, sao vừa vào kinh thành đã quen biết được viện thủ Thái Y viễn? Viện thủ vốn nổi tiếng là người không nể tình riêng, nói nghe hay một chút thì là cao phong lãng tiết. Nói khó nghe thì chính là kẻ ngoan cố Không biết biến thông Một thôn phụ nhỏ bé như nàng ta Mà lại có thể chiếm được cảm tình của viện thủ Khiến viện thủ vì nàng ta mà tới đây sao Đừng nói mà hầu gia không tin Ngay cả hầu gia phu nhân cũng không tin Hầu gia phu nhân tiến lên phía trước Cười nói Thời tiết kinh thành chúng ta so với phương Bắc Thì có nóng hơn một chút Nhưng dù sao cũng đã vào đông Thỉnh thoảng lại có tuyết mỏng Cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lão Phị thái y vẫn nên nhanh chóng vào phủ thì hơn Phị thái y hành lễ không nói gì Tiếp tục nhìn chầm chầm vào chiếc xe ngựa kia. Lông mày hầu gia phu nhân cũng nhíu lại, bà ta tự nhiên biết rõ trong xe ngựa là ai. Chỉ là hạ người như vậy sao có thể xuất hiện trước mặt phỉ thái y? Dung Mạo xấu xí không nói, lại thêm phần ngu ngốc vô lễ. Nếu mạo phạm phỉ thái y, ngày mai chuyện mặt hầu phủ cưới một thôn phụ sẽ trở thành trò cười lan khắp kinh thành. Điều này khiến bà ta sau này làm sao dám ra ngoài gặp người khác. Vân Nhi, đã về đến nhà rồi, sao không bảo tiểu sai dắt xe ngựa ra hậu viện đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để chiếc xe này đi vào từ cửa trước? Cổng phủ của hầu phủ này không phải thứ ô uế nào cũng có thể bước qua đâu. Ngù ý là, thứ không lên được mặt bàn thì hãy biết điều mà đi vào từ cửa sau. Con người nên nhận rõ thân phận của mình, một thôn phụ mà cũng muốn đi vào hầu phủ từ cửa chính, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngại vì có phỉ thái y ở đây nên bà ta nói năng hàm xúc nhưng bà ta nghĩ Mạc Vân là do bà ta sinh ra, chắc hẳn có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói. Mạc Vân quả thực đã hiểu, sắc mặt ôn hòa trầm xuống Ra vẻ như giông bão sắp đến Chỉ là nhớ đến lời dặn dò trước đó Của nương tử nhà mình Nên mới không mạo muội lên tiếng mà thôi Phị Thái Y đang suy nghĩ xem Vì sao Nguyễn Nha Đầu vẫn chưa xuống xe Nghe thấy lời của Hầu Gia Phu Nhân liền liếc mắt nhìn qua Hầu Gia Phu Nhân lập tức nói tiếp Phị Thái Y là chúng ta thất lễ rồi Phị Thái Y coi như đã hiểu Vì sao Nguyễn Nha Đầu lại mời lão tới đây Trước đây cũng chưa từng nghe Nói mặt da có thói xấu mắt mọc trên đỉnh đầu Coi thường người khác như vậy Bệnh về mắt thì dễ chữa, chỉ có tâm bệnh là khó trị. Phương thuốc này khó bốc, lão còn cần tìm Nguyễn Nha đầu bàn bạc về đơn thuốc mới được. Nghĩ đoạn, phỉ thái y liền bước về phía xe ngựa. Hầu gia phu nhân ngẩn ra, không chắc chắn nhìn mặt hầu gia một cái, phỉ thái y ngài ấy đây là. Mặt hầu gia bực bội, hắn đâu phải con dung trong bụng phỉ thái y, làm sao biết lão bị làm sao. Người muốn biết thì đi mà hỏi đi. Hầu gia phu nhân bị lừa một cái liền suy nghĩ một chút. Cũng đi theo lên, nhắc nhở, phỉ thái y, cổng phủ ở hướng này Gia nhân hầu phủ nghe lời hầu gia phu nhân đã định đi dắt ngựa Muốn đánh xe ngựa ra hậu viện, nhưng lại bị chung ý ngăn cản Phỉ thái y phớt lờ hai người đang tranh chấp là chung ý và gia nhân cùng hầu gia phu nhân Đi tới trước xe ngựa, gõ nhẹ vào thành xe Nguyễn Nha Đầu, ta có một phương thuốc muốn cùng ngươi thảo luận một phen Hầu gia phu nhân vội vàng dừng bước, kinh ngạc dơ tay dùng ống tay áo che cái miệng đang há hốc vì sửng sờ Vị thái y vừa rồi đang nói chuyện với ai? Không phải như bà ta nghĩ đấy chứ? Không thể nào? Chỉ thấy một bàn tay bút măng vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, một khu mặt nhỏ nhắn xinh xắn từ cửa sổ đó ló ra, khi mỉm cười, khóe miệng nhét lên trong vô cùng đẹp mắt. Vị thái y, hôm nay ta còn có việc quan trọng, hay là để hôm khác nói sau Hầu gia phu nhân đắm chìm trong vẻ đẹp của Nguyễn Tân Nhu mà không thể thoát ra được, nội tâm sụp đổ đến cực điểm. Đây chính là đứa con dâu xấu xí đã hai lần từ chối bà ta ngoài cửa sao? Tức ma ma thật to gan, dám lừa gạt bà ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt hầu gia phu nhân đỏ bừng, đâu phải tức ma ma lừa bà ta, rõ ràng là vị bà bà tốt kia của bà ta cố tình treo chọc bà ta. Mấy lần bà ta xin lão phu nhân đi đến phủ tướng quân một chuyến đều bị ngăn cản ở ngoài cửa. Lúc đó tức ma ma đã nói gì? Lão phu nhân thân thể không khỏe, thật sự không chịu nổi lan lộn, có một số việc vẫn nên để phu nhân tự mình ra mặt thì hơn Bà ta đã đưa tiền thưởng cho tức mama sau khi nhận lấy bà ấy mới nói ra sự thật. Lão phu nhân nói không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của con tiện phụ kia, trong lòng phiền muộn lắm. Phu nhân thật sự muốn tướng quân thay đổi quyết định thì vẫn nên tự mình đi nói, dù sao phu nhân cũng là mẹ đẻ của tướng quân, cho dù tướng quân có không màn tình thân đến đâu cũng phải nể mặt ơn sinh thành mà nhường nhìn mẹ đẻ là người vài phần, sẽ không cho phép nữ tử kia gây hấn với người đâu. Bà ta chính là nghe lời tức mama nên mới hai lần đến cửa, hai lần bị từ chối Bà ta còn không ngừng khuyên nhủ bản thân trong lòng, chỉ là một thôn phụ xấu xí mà thôi, bà ta không cần phải để tâm. Bọn chiến đông vẫn còn ở trong hầu phủ, sớm muộn gì cũng có lúc con thôn phụ xấu xí kia phải đến cửa cầu xin tha thứ. Đến cửa thì đã đến rồi, nhưng cầu xin tha thứ thì chẳng thấy đâu. Xấu xí lại càng là chuyện không có căn cứ. Rốt cuộc, bà ta chính là một kẻ ngốc bị giác mũi. Hầu gia phu nhân tức giận, nhưng đấu với bà bà nhiều năm, bà ta tự biết cái hố này mình phải ngậm đắng nút cây mà chịu thôi. Trong lòng càng thêm phẫn quất, trút hết mọi cơn thịnh nộ lên Nguyễn Tân Nhu ở trong xe. Một thôn phụ thì nên có dáng vẻ của một thôn phụ, dựa vào cái gì mà lại xinh đẹp như thế này? Nguyễn Tân Nhu Nàng đã chọc kẹo ai chứ? Xinh đẹp cũng là lỗi sao? Chương 267, ngền ngang tiếng hầu phủ Nguyễn Tân Nhu đối với Phị Thái Y lễ phép mỉm cười một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía hầu gia phu nhân, ngây ngô hỏi, vị này là Phị Thái Y Sắc mặt hầu gia phu nhân trắng bệch, tê, diện nhờ, ân này lại dám ở trước mặt phỉ thái y làm nàng mất mặt. Một mụ phụ nhân thôn quê hèn mọn cũng xứng sao? Hầu gia phu nhân tức quá mức, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, nàng quay đầu liếc nhìn Mạc Vân một cái, muốn thân nhi tử bắt thang cho mình bước xuống. Mạc Vân bị liếc một cái, ôn hòa tiếng lên, phu nhân có điều chưa biết, vị này chính là nàng dâu bị người ngăn ở ngoài hầu phủ không cho vào cửa. Hầu gia phu nhân Người không biết nói chuyện thì có thể không nói. Nàng nghiến răng nhiến lợi nhỏ giọng cảnh cáo, gương mặt đang cười suýt chút nữa không giữ được. Mạc Vân lại tỏ vẻ kinh ngạc trong chốc lát, cái gì? Phu nhân vừa rồi nói cái gì? Phụt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Nguyễn Tân Nhu mới mím môi thu lại ý cười, xin lỗi nha, thật sự nhịn không được. Nàng còn muốn cười thì phải làm sao đây? Hầu gia phu nhân tức đến mức ho khan một trận, nhà hoàng tiếng lên dịu đỡ. Mạc hầu gia rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Phu nhân bệnh rồi, các ngươi hầu hạ kiểu gì mà không biết ra ngoài khoát thêm áo cho phu nhân Màu đỡ phu nhân về đi, kéo lại bị nhiễm phong hàng Hầu gia phu nhân rất không muốn thất bại trở về như vậy Nhưng tình cảnh trước mắt cũng không tiện để nàng phát tác tính khí Đối phó với tê, diện nhờ, ân kia Nàng ấy nấy hành lễ với vị thái y một cái Lúc này mới được các nha hoàng diều trở về mạc phủ Không biết tại sao, phu nhân vừa rời đi Bầu không khí đều không còn áp lực như vậy nữa Mạc hầu gia không hiểu sao thở vào nhẹ nhõm Lúc này mới nhìn về phía người trong xe. Hắn bận rộn triều chính, căn bản không có cơ hội gặp mặt nàng dâu thôn phụ này. Chỉ nghe phu nhân nói vài câu, nào là tướng mạo xấu xí không nói, lại còn vô cùng điêu ngoa vô lễ, đem bà bà là nàng đây nhốt ở ngoài cửa, không có giáo dưỡng. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Nguyễn Tân Nhu vốn đã rất kém. Thêm nữa, Hầu phủ cao môn của bọn họ làm sao có thể cưới một thôn phụ làm đương gia chủ mẫu, truyền ra ngoài thật không đủ mất mặt. Hắn tuy chưa từng nói với Mạc Vân những điều này, Nhưng cũng cảm thấy Mạc Vân nên hiểu đạo lý này. Không ngờ đứa con nghịch tử này của hắn căn bản không hiểu, hôm nay thế mà còn đường hoàng đưa người đến cửa. Hắn vừa hạ triều liền bị phu nhân mời đến sảnh đường, vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến nghịch tử này tới cửa nói không chừng là đến xin lỗi hắn, liền ngồi đó đợi một lát. Thế nhưng hắn đã ra tận cửa đón, cũng không thấy nghịch tử kia thỉnh an tạ lỗi với hắn. Thế thì thôi đi, hắn thế mà còn vì thôn phụ này mà làm mất mặt thân nương của mình. Xem ra đã đến lúc mở từ đường. Thỉnh gia Pháp rồi Sắc mặt mặt Hầu Gia không vui Nhưng nhất thời cũng không lo được những thứ này Mà là một lần nữa mời Phỉ Thái Y vào cửa Phỉ Thái Y nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Nha đầu ý thế nào Nếu không phải biết hôm nay ngươi đến Hầu Phủ Ta quyết nhiên sẽ không bất chấp thể diện Mà mạo mùi bước lên đại môn Hầu Phủ này đâu Sắc mặt mặt Hầu Gia ngưng trệ Không ngờ Phỉ Thái Y ghé thăm Hầu Phủ lại Là vì thôn Phủ này Phỉ Thái Y lời này nói thật bùi tai khiêm tốn Cái gì mà dày mặt bái phỏng Rõ ràng là đang lên tiếng cảnh cáo hắn đây mà Xem ra hành động vừa rồi của phu nhân đã đắc tội phỉ thái y Cả kinh thành Tất cả đại phu đều vô cùng kính trọng phỉ thái y Nếu mà khẩu phủ hắn đắc tội phỉ thái y E rằng sau này sinh bệnh đừng nói mời thái y Ngay cả mời một đại phu tiệm thuốc cũng là một chuyện phiền phức Vốn ôm tâm tư kết giao mà ra mặt Giờ đây mà hầu gia chỉ mong không đắc tội phỉ thái y Hắn cố nặng ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng nhắc kia Vân nhi Để tức phụ ngươi xuống xe đã trở về rồi, sao còn chưa vào cửa? Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, thế là xong rồi sao? Xem ra cái đùi lớn phỉ thuốc này cũng rất dễ dùng. Nàng cười với phỉ thái y một cái, vào thôi, vừa vặn có một bệnh nhân cần phỉ thái y hỗ trợ xem giúp. Phỉ thái y hiểu ý, hầu gia phu nhân bệnh thực sự không nhẹ, kỹ năng cơ bản vọng trong vọng văn vấn thích của Nguyễn gia đầu này đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Mạc hầu gia bất động thanh sắc gật đầu, còn tính là thích thời, không có mu suẫn hồ đồ như phu nhân nói. Nguyễn Tân Nhu bế Mạc Thần Hy Dưới sự dịu dắt của Thúy Châu mà xuống xe Mạc Thần Hy đang ở trạng thái nhìn cái gì cũng tò mò Nhìn đông ngó tay Khi nhìn thấy râu của Mạc Hầu Gia nha đầu vui vẻ tuét miệng cười Mạc Hầu Gia ngẩn ra Đây chính là nội tôn hợ của hắn sao Trông cũng khá đáng yêu Chỉ là một nữ nhi thôi Lớn lên cũng phải gã đi Mạc Hầu Gia cứng rắn thu hồi tầm mắt Mời Phỉ Thái Y vào phủ Phỉ Thái Y vô cùng tận trách Đợi Nguyễn Tân Nhu xuống đất cùng đi về phía cổng Mạc Hầu Phủ lúc này mới dời bước Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đi song song ở phía sau Nàng đắc ý nhướng mày với Mạc Vân, nhìn xem, tỷ không dựa vào ngươi cũng đi cửa chính vào được nhé Đấy mắt Mạc Vân mang theo ý cười, giờ ngón tay cái với nàng, nương tử thật lợi hại Nguyễn Tân Nhu cao ngạo hư một tiếng, nụ cười trên khóe miệng chưa từng tắt Quả nhiên, nhìn người khác ăn quả đắn chính là vui vẻ Hầu phủ cũng giống như tất cả các đại viện cao môn ở Kinh Thành, rộng lớn và trang trí xa hoa. Giả sân nước chảy, rừng trúc đình nhã không thiếu cái nào, hào nhoán hơn tướng quân phủ nhiều. Chẳng trách một phủ môn có thể ở được mấy phòng người, nếu phòng ốc xây nhiều thêm một chút, đều có thể coi là một thôn xóm nhỏ rồi. Trong lòng nàng tặc lưỡi hai tiếng, Mạc Vân, Hoàng Cung có phải còn lớn hơn cả hầu phủ không? Kiếp trước nàng chỉ thấy trên phim truyền hình, những di tích cổ ngoài đời thực, nàng chưa từng đi tham quan nơi nào. Bây giờ thuần túy là tò mò, dù sao hoàng cung thực sự cũng nằm ngay trong tòa thành nàng đang ở đây Ân, rất lớn Mạc Vân gật đầu, ngươi muốn đi Nguyễn Tân Nhu không hề che giấu suy nghĩ của mình, ân, muốn đi xem thử, để mở mang tầm mắt Mạc Vân dơ tay vút thuận một lọn tóc mai bên tai nàng, khẽ cười nói, được, hôm khác sẽ đưa ngươi đi Nguyễn Tân Nhu dùng khủi tay thúc hắn một cái Nói lời hồ đồ gì thế, ta thứ nhất không có cáo mệnh thân phận, thứ hai không có người thân làm phi tầng bên trong, căn bản không có cái cớ nào để vào cung môn đó cả, được chưa? Nhìn xem, đây chính là sự nhận thức rõ ràng của Nguyễn Tân Nhu. Bất kể nàng có phải là người xuyên Việt hay không, luôn ghi nhớ thân phận của mình. Lúc nào quay phong được thì diễn một chút, lúc không thể diễn được thì thành thật thu mình lại. Mạc Vân né tránh khủi tay của nàng, giờ tay kéo nàng về phía mình một chút để nàng tránh hòn đá dưới chân mà nàng không nhìn thấy chuyện nương tử muốn làm, vi phu luôn phải đáp ứng. Lời này vừa nói ra, mặt Nguyễn Tân Nhu không khỏi đỏ lên. Nàng chợt nhớ tới ngày hôm qua hắn đè nàng dưới thân nói câu, nương tử đã khỏe rồi, vi phu cũng nên tự chứng minh lòng thành, trước đây đều là vi phu không làm tròn bổn phận, khiến nương tử không hài lòng, chuyện nương tử muốn làm, vi phu nhất định sẽ đáp ứng. Nàng còn nhớ rõ sự lúng túng của mình khi đối diện với ánh mắt treo chọc của hắn, thật sự hận không thể đâm đầu xuống đất. Nguyễn Tân Nhu hơi gi Người chỉ biết mỗi câu này thôi có phải không? Mạc Vân, hứng Dường như đã ngẫm ra ý tứ, hắn nhét môi cười, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói vi phu còn biết những cái khác nữa, nương tử có muốn biết không? Nguyễn Tân Nhu không hiểu sao lại hiểu được ý của hắn Nàng rất muốn dùng sức đẩy người ra, nhưng lại đang ở mạc phủ Xung quanh hành lang có mấy chỗ nhà hoàng sai vặt đang bận rộn Đảm bảo một chút chuyện cười nào của nàng cũng có thể truyền đến tay chủ nhân phủ đệ này ngay lập tức Không sợ người ta cười và không muốn để người ta cười vốn không xung đột nhau. Nàng hơi dịch sang một bên, tiếp tục đi về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Vân nhận ra động tác nhỏ của nàng, không dám treo chọc nữa, thành thật nhìn về phía trước. Cảm nhận được người đẹp cách mình không quá nửa bước chân thở hắt ra một hơi dài, ý cười liền tràn ngập đáy mắt Mạc Vân. Nương tử của hắn chính là đáng yêu như vậy. Mạc Hậu Gia đang hàng huyên với vị Thái Y ở phía trước tranh thủ liếc nhìn phía sau một cái. Thấy vẻ mặt có chút xa cách của hai người, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Xem ra tình cảm của bọn họ cũng bình thường thôi. Đợi mặt vân mở mang tầm mắt, tự nhiên sẽ không còn để tâm đến thôn phụ này nữa. Ngày mai hắn liền bảo phu nhân đưa những nữ tử đã tìm được đến tướng quân phủ Phải nhanh chóng đưa thôn phụ này rời khỏi kinh thành. Chương 268, bao che khuyết điểm, cùng công đa làm. Sảnh đường đặt chậu thang, dù cửa phòng đang mở nhưng nhiệt độ bên trong vẫn cao hơn bên ngoài rất nhiều vào đến phòng, Nguyễn Tân Nhu tự nhiên đứng đó, để mặt mặc vân cởi áo choàng của nàng giao cho Thúy Châu. Đồng tử của Mạc Hầu gia có rụt lại rõ rệt, chẳng lẽ những gì ông ta vừa thấy chỉ là ảo giác? Hai người này ân ân ái, tình cảm thấm thiết đến vậy sao? Ngay khi Mạc Hầu gia đang nghĩ như thế, liền thấy nữ tử vừa rồi còn bị chọc giận kia đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Mạc Vân, trực tiếp ngồi xuống vị trí phía dưới phía thái y. Mạc Vân lộ ra vẻ mặt vô tội, sơ sơ mũi rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh Mạc Hầu gia ngồi xuống. Mạc Hậu Gia Cái đứa nghịch chướng nhà mình chẳng lẽ lại còn mặc giày dính lấy hàng thôn phụ đó sao? Thật là mất hết mặt mũi của Mạc Phụ chúng ta Đúng là đồ chưa từng thấy qua sự đời Mạc hầu Gia một khắc cũng không muốn đợi thêm Muốn trực tiếp gọi tất cả những nữ tử kia vào để Mạc Vân được mở mang tầm mắt ngay bây giờ Chỉ là người ngồi bên cạnh ông ta đã lên tiếng Mạc hầu Gia, lão phu nhân thân thể có khỏe không? Lẽ ra ta nên đến bái phỏng lão phu nhân mới phải Chỉ là hôm nay không đưa nội tử theo cùng Thật là không nên Mạc hầu gia biết đây là lời phỉ thái y mượn cớ Để tỏ ý sẵn lòng giúp người trong phủ bắt mạch Ông ta cười nói gia mẫu thân thể vẫn còn cứng cáp Chỉ là gần đây có chút đau đầu Nói đến đây Mạc hầu gia khéo léo lộ ra vẻ yêu tư Thứ cho mạc mổ đường đột Muốn mời phỉ thái y vì gia mẫu mà Phỉ thái y dơ tay là một thủ thế cắt ngang Hầu gia nói đùa Quý phủ đã có y giả y thuật cao siêu hơn phỉ mổ Hà tất phải bỏ gần tìm xa Mạc Hầu Gia Phị Thái Y nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm Mạc Hầu Gia nhìn theo ánh mắt của Phị Thái Y Nguyễn Tân Nhu vô tâm vô tư ăn xong miếng điểm tâm trong tay mới nở nụ cười rạng rỡ với hai người đang nhìn chầm chầm nàng nãy giờ Nhìn ta làm gì? Cách đây không lâu ta có gặp lão phu nhân, lão phu nhân vẫn còn sống động khỏe mạnh lắm, chẳng thấy có bệnh tật gì Có bệnh cũng không thể nói với các ngươi Ai mà biết được trong các người, kẻ nào ở Mạc Phủ muốn mua hại lão phu nhân có mặt ở đây hay không? Đúng vậy, Mạc Hầu Gia cũng nằm trong danh sách nghi ngờ của Nguyễn Tân Nhu. Sắc mặt Mạc Hầu Gia sa sầm xuống, rõ ràng là bị lời nói không chút kiên dẻ của Nguyễn Tân Nhu làm cho tức giận. Mạc Vân lại mỉm cười nhạt lên tiếng phụ họa, nương tử nói chí phải. Thành công khiến sắc mặt Mạc Hầu Gia từ xanh mét chuyển sang đen như nhỏ nồi Nguyễn Tân Nhu nhướng mày liếc nhìn nam nhân đối diện, có đôi khi... Nam nhân này chính là như vậy lộ ra nanh vuốt, nhẹ nhàng cắn kẻ địch một cái, không thấy em mờ óng, nhưng lại rất đau. Tệ hại đến cực điểm. Mạc Hầu gia nhịn không được nữa, Mạc Vân, chú ý chừng mực. Ánh mắt Mạc Vân ngưng lại, sau đó lại như nước tuyết tan đầu xuân, sóng mắt lưu chuyển, cười hỏi, "Chừng mực gì?" "Xin Hầu gia nói rõ cho." Phỉ thái y cũng ngẩn ra, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Về việc đứa nghịch chướng nhà mình không nể mặt mình nửa phần, Mạc Hầu gia đã ném trải ở triều đình không dưới ba lần rồi. Sáng sớm hôm nay ông ta cũng đã ném trải một lần. Cái cảm giác tức giận đến mức em mờ áo huyết sôi trào này thật không dễ chịu chút nào, Mạc Hầu gia rốt cuộc không màn đến vị thái y đang có mặt, mặt đen như sắc quát mắng, nghịch chướng, ngươi quỳ xuống cho ta." Chắc một tiếng động lớn cắt ngang lời Mạc Hầu gia. Chỉ thấy nữ nhân đang ngồi trên ghế hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen phủ một tầng sương giá, đang hung tận trừng mắt nhìn Mạc Hầu gia. Khi Mạc Hầu gia nhìn sang, Nàng cười lạnh một tiếng, Mạc Hầu gia tính khí thật lớn, mở miệng là gọi nghịch chướng, người biết thì tưởng Mạc Vân là cốt nhục thân sinh của ông, người không biết còn tưởng Mạc Vân là đứa trẻ hoang nhặt từ đâu về. Sắc mặt Mạc Hầu gia lại biến đổi, mới xịt nhận ra mình vừa rồi vì giận quá mà nói lời không nên nói. Nhưng ông ta là làm cha. Chuyện của Mạc gia chúng ta, từ khi nào đến lượt một hạng phụ nhân như ngươi mở miệng bình phẩm, đừng quên thân phận của mình là gì. Nghe thấy lời này, khu mặt vốn luôn mang nụ cười ôn hòa của Phỉ Thái y cũng biến sắc. Ông vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy vị phụ nhân trong miệng Mạc Hầu gia kia lại cười lạnh một tiếng, "Ta thân phận gì?" "Ta là thế tử được cưới hỏi đàng hoàng của Mạc Vân, xin cho hắn năm đứa con, xin hỏi Mạc Hầu gia đã từng làm được gì cho Mạc Vân?" Nàng bỗng nhiên tựa ra phía sau, nhìn thì tùy ý, nhưng thực chất cũng rất tùy ý mà tiếp tục mở miệng, "Ồ, ta biết rồi, Mạc Hầu gia và phu nhân sinh ra Mạc Vân, sau đó lại để hắn bị người ta tráo đổi mang đi, những năm qua thấy kẻ thù tận tụy nuôi con còn chưa đủ, sau khi thân nhi tử của mình trở về nhà vẫn còn giữ lại đứa con của kẻ thù trong phủ." Nói hoa Mỹ rằng đứa giả kia vẫn còn là một đứa trẻ nên không có lỗi, hừ, thật là cao thượng biết bao, nhân từ biết bao. Ngay cả trong nhà mình đã có một đứa nghịch chướng rồi, thì lấy tư cách gì mà gọi phu quân ta một tiếng nghịch chướng? Mạc Hầu Gia xin hãy cẩn trọng lời nói, cẩn thận gió lớn làm đau lưỡi, phu quân ta không phải hạng mèo mã gà đồng để ai cũng có thể tùy ý quá tháo.